Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 76, kỳ ra lại có hỷ sự sự tình, vô dụng bao lâu liền truyền khắp làng trên xóm dưới. Đối bình thường bá tánh tới nói, bọn họ ngày thường giải trí thật sự là không nhiều lắm. Ngõa xá nghe diễn đó là có tiền nhàn dỗ nhân tài có thể làm sự tình quán trà thư quán cũng muốn vào thành mới có thể đổi kịp. Người bình thường bất quá là ở nhà tiêu ma thời gian, hoặc là thừa dịp giặt quần áo, phiên hạt thóc thời điểm ghé vào cùng nhau top 5 top 3 nói chút nhàn thoại. Mà kỳ ra làm phú hộ, bọn họ nhất cư nhất động đều có thể dẫn người chú ý, làm người khác hảo hảo nhắc mãi một phen. Đặc biệt là gần nhất kỳ ra chuyện tốt một cọc tiếp một cọc một kiện tiếp một kiện, phía trước kỳ nhị lang thần kỳ hiện với người trước tuấn lãng phi phàm cũng không nhắc lại, mặt sau kỳ tam lang đoạt hai kẻ án đầu, hiện tại Diệp Kiều lại sinh hạ lân nhi, mặc cho ai nghe xong đều phải thổn thức một trận. Đặc biệt là Diệp ra thôn, bởi vì Diệp Kiều trước kia cùng chính mình ở một cái trong thôn đầu trụ quá, lại nói tiếp liền càng nhiều chút nhiệt tình. Mấy cái bà tử ghé vào cùng nhau cắn hạt xưa liêu nhàn thoại thời điểm, khó tránh khỏi nói lên Diệp ra. Lúc trước kia dịp kiều đại môn không ra nhị môn không mại ai có thể nghĩ đến có lớn như vậy tạo hóa đâu. Cũng không phải là, lại nói tiếp phía trước căn bản không nghe nói qua phải cho nàng nghị thân, lúc này mới kéo dài tới lúc này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Này còn không hảo đoán sao. Lúc trước nàng hồi môn thời điểm ta nhưng đều nhìn thật thật kia bộ dáng kia dáng người đều là đứng đầu hảo dịp ra người nói rõ là muốn dùng nàng đổi bạc, không phải bán đi đường thiếp chính là như là như bây giờ cho nhân gia sung hì, có thể đem nhật từ quá thành như vậy đó là nhân gia Phúc khí. Nhưng tốt xấu dịp ra cũng là nàng nhà mẹ đẻ, nàng luôn là không trở lại nhìn cũng không thể nào nói nổi. Thôi đi ta nghe nhà ta kia khẩu tử nói, dịp ra phía trước nháo quá. Nói là nhà hắn Đại lang đã trở lại tấu dịp nhị một đốn, liền quản gia cấp phân, lại nói nhân ra dịp kiều gà đều gà cho trở về nhìn cái gì đại kính nhi. Này mấy cái bà tử không nhìn thấy chính là, dịp nhị tẩu chính mang theo dịp bảo ở một bên sạp ăn hoành thánh, những lời này một chút không lầm đều bị dịp nhị tẩu cấp nghe xong đi vào. Nàng hít sâu một hơi, cúi đầu, không cho người khác nhận ra tới, chỉ chụp dịp bảo một chút chạy nhanh ăn, bằng không lại muốn không đuổi kịp tiên sinh sớm khóa. Diệp bảo vốn chính là cái an phận không xuống dưới tính tình, đọc sách cũng đọc không đi vào, đầu quẹo trái quẹo phải. Nhưng lúc này hắn lại phá lệ thành thật ngoan ngoãn ăn luôn trong chén hoành thánh, rồi sau đó ngẩm đầu nhìn Diệp nhị tẩu, nương cái gì là thiếp A Diệp nhị tẩu sắc mặt biến đổi, rưỡi tay ninh hắn một phen, thiếu nghe những người đó nói hưu nói vượn, ăn xong rồi sao. Ăn xong rồi liền chạy nhanh đi. Diệp bảo hiện tại cũng học thông minh, đau làm mặt quỷ lại không kêu thành thành thật thật bị Diệp nhị tẩu lui đi Chỉ là Diệp bảo dù sao cũng là cái hài tử, hắn không hiểu lắm đã xảy ra cái gì, nhưng so với phía trước cái kia mỗi ngày chỉ nghĩ ăn canh chứng ngây thơ tiểu tử. Hiện tại hắn tốt xấu cũng nghe đi vào vài câu học đường phu tử nói, mông lung cảm thấy trước kia chính mình đối đãi Diệp Kiều là không tốt. Diệp Kiều là cô cô, là trưởng bối, phu tử nói đối trưởng bối liền phải kính trọng. Chính là khi đó Diệp bảo cái gì cũng không biết, nhìn đến Diệp mị tẩu khi dễ nàng, cũng liền đi theo khi dễ, không ai nói hắn không đúng, hắn liền làm trầm trọng thêm. Hiện tại Diệp Bảo cảm thấy không thích hợp chính mình làm sự tình cùng tiên sinh giáo không giống nhau, nếu tiên sinh nói hắn giảng chính là đối, lấy chính mình trước kia làm chính là sai. Nhưng là nương cũng là trưởng bối, cha cũng là cha mẹ cũng chưa nói không đúng kia rốt cuộc cái nào đối cái nào không đúng. choi choi hài từ Diệp Bảo trong lúc nhất thời liền lâm vào Trung Hiếu tiết nghĩa như thế nào trọng thâm trầm tự hỏi chung Trong lúc nhất thời, Diệp Bảo cũng tưởng không rõ ràng lắm, đơn giản không nhiều lắm suy nghĩ, bị Diệp Nhị Tẩu đưa đến địa phương sau liền chạy nhanh cõng bố làm cặp sách chạy chậm vào học đường, bằng không đi chậm tiên sinh muốn tay đấm bản. Bất quá Diệp Nhị Tẩu trở về thời điểm tâm sự nặng nề. Nàng cũng không có cảm thấy đối Diệp Kiều có điều ái náy, rốt cuộc Diệp Kiều ở nàng xem ra bất quá là cái con chồng trước, có thể vứt ra đi không lãng phí trong nhà lương thực, còn có thể đổi lấy bạc đây là đỉnh đỉnh có lời sự tình. Đến nỗi dịp kiều nhật tử được không quá tả hữu quá đến không hảo dịp nhị tẩu trong lòng thoải mái quá đến hảo căng chết là trong lòng biệt nữ một chút đảo cũng không tính quá vướng bẩn. Dịp nhị tẩu trong lòng tính toán chính là hiện giờ trong nhà lua gạo lại có chút thấy đáy. Còn có nhà mình tướng công diệp nhị lang gần nhất lại cầm bạc ra cửa cũng không biết làm cái gì đi. Phía trước dịp đại lang phân ra khi cho bọn họ bạc là không ít nếu là tính toán tỉ mỉ một ít chẳng sợ còn sạch nợ sau dư lại quá thượng mấy năm cũng không phải việc khó. Nhưng là mấy ngày nay, dịp nhị lang hôm nay ba lượng ngày mai năm lượng ra bên ngoài lấy, lại là một chút lấy hết Diệp nhị tẩu trước kia cho rằng hắn mượn cho người ta, còn cùng hắn nháo quá sau lại đi hỏi Diệp nhị lang mấy cái bằng hữu đều nói không có mượn quá Dịp nhị tẩu liền nghĩ là Diệp nhị lang cầm đi làm buôn bán Chính là làm buôn bán tổng phải có cái mặt tiền cửa hiểu Lại vô dụng cũng nên có cái quang gánh, còn muốn tình người Dịp đại lang lại là cái chữ to không biết đi nơi nào làm buôn bán Chính tính toán, Diệp nhị tẩu đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì nàng ở trong lòng phiền chán Diệp Kiều, gặp được kỳ gia sản nghiệp đều phải trốn tránh đi, lúc này vì né tránh kỳ gia tân khai tiệm ăn chuyên môn thay đổi con đường đi. Này một chuyến, cũng khiến cho Diệp nhị tẩu nhìn thấy gian trước kia chưa thấy qua sòng bạc. Này sòng bạc nhìn bề mặt nên là cái lão cửa hàng, trước cửa treo mảnh đều có chút cũ. Chính là từ mảnh khe hở hướng trong nhìn lại, Diệp nhị tẩu nhìn thấy cá nhân. Cái kia diêu xúc sắc bất chính là diệp nhị lang sao. diệp nhị tẩu đột nhiên biến sắc trên tay dẫn theo dù thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất cả người đều ngốc Chờ lấy lại tinh thần, nàng liền biểu tình vạn vẹo vọt vào sòng bạc không bao lâu liền nháo khai. Mà cách đó không xa, một giá xe ngựa chậm rãi đi tới thiết từ nguyên bản là ngồi ở xa phu bên cạnh, nhìn thấy phía trước bị nhìn náo nhiệt người lấp kín, hắn đứng lên đi phía trước nhìn nhìn, rồi sau đó đối với phía sau xe dư nói, nhị thiếu ra, đằng trước tự hồ đi không được chúng ta đổi nói đi. Xe dư bên trong kỳ vân hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó chậm rãi nói kia thiết từ ngươi đi xuống, đến đằng trước phong phú chai mua điểm táo đỏ bánh tới ta liền bất quá đi. Là nhị thiếu ra. Nhớ rõ đừng xem náo nhiệt thiếu xem ít nói, đi nhanh về nhanh. Ta đã biết, tiết tử tự nhiên rõ ràng, kỳ vân đây là quan tâm trong nhà mặt nhị thiếu nãi nãi, hôm nay sớm ra tới kiểm tra ban đêm tử, liền vì có thể đuổi ở dịp kiều tỉnh lại phía trước trở về. Hắn tự nhiên sẽ không nhiều làm trì hoãn tay một chống xe giá liền nhảy xuống. Không bao lâu tiết tử liền mang theo bao táo đỏ bánh giấy bao trở về, bên kia náo nhiệt còn không có xong, kỳ ra xe ngựa liền thay đổi con đường vòng qua đi. Trở về nhà thời điểm, Kỳ Vân cũng không có lập tức hồi sân, mà là đi trước trong vườn. Trong vườn có hai viên cao lớn cây bạch quả, lúc này đã là mãn thụ kim hoàng, nhìn phá lệ có ngày mùa thu ấm áp. Làm người giá cây thang đi lên chết một chi xuống dưới, Kỳ Vân lấy ở trên tay, lúc này mới trở về sân. Tuy rằng chỉ là ngày mùa thu, nhưng là Diệp Kiều trong phòng đã phóng thượng sửa ấm dùng chậu than, đi vào thời điểm chỉ cảm thấy cả người đều là ấm áp dễ chịu. Người bình thường tự nhiên sẽ cảm thấy nhiệt chính là Diệp Kiều hiện tại yêu cầu dưỡng thân mình, muốn giữ ấm, nhiệt cũng tổng so lạnh ngồi xuống bệnh tới cường. Kỳ Vân cởi áo ngoài, chỉ ăn mặc một cái màu xanh lá lụa Sam tay chân nhẹ nhàng đi vào đi. Bình phong đã triệt nhà ở, ở giữa bãi chậu than, không giường thượng dùng bố bao. Kỳ Vân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chính dựa vào trên giường đậu hài từ Diệp Kiều. Đầu giường trong dương phóng chính là Diệp Đại đưa các loại món đồ chơi, Diệp Kiều chính cầm tiểu hổ bông qua lại lắc lư Tiểu nhân sâm vừa mới tỉnh không bao lâu, bên người húc bảo hiện giờ cũng có thể mở to mắt một đôi mắt đại đại, ngó trái ngó phải, hắc bạch phân minh chính là rốt cuộc có thể hay không thấy rõ Diệp Kiều cũng không biết, cũng may nàng cũng không trông cậy vào vật nhỏ có thể cho chính mình cái gì đáp lại. Rỗi tay sờ sờ nơi này, xoa bóp nơi đó quyền đương lạc thú. Chờ kỳ vân trở về thời điểm, Diệp Kiều chính chọc tiểu ra hỏa khuôn mặt nghe được động tĩnh lập tức thu hồi tay, ngẩn đầu phát hiện là kỳ vân sau lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười tướng công. Kỳ vân cũng cười xem nàng, trước đem cầm trên tay bài quả chi nghiêng nghiêng cắm tới rồi bình hoa, trong miệng nói, bài quả thất bại, ta nghĩ người gần nhất không thể đi ra ngoài nhìn, liền chết một chi lại đây đặt ở trong phòng, người cũng có thể nhìn xem. Diệp Kiều trong khoảng thời gian này vốn là ở trong phòng ngốc nhàm chán, có thể nhìn thấy tươi sống nhan sắc chính là cao hứng. Tầm mắt dịch đến Kỳ vân trên mặt khi, Diệp Kiều đối hắn vươn tay, Kỳ vân đem mặt thỏ lại gần. Chính là ở hắn trước khi đến đây. Diệp Kiều lại như là nghĩ tới cái gì, rũi tay đẩy hắn. Cái này làm cho Kỳ Vân có chút kỳ quái Kiều nhưng, sao? Diệp Kiều nhấp nhấp môi, lầm bẩm ta mấy ngày nay liền xoa xoa thân mình, không tắm rửa đâu trên người sợ là có hương vị. Nàng không đề cập tới, Kỳ Vân liền không chú ý, lúc này nhắc tới tới, Kỳ Vân liền thỏ lại gần nghe nghe, rồi sau đó nói cũng chỉ có nãi vị còn có hoa lan vị. Hoa lan vị là Diệp Kiều thích dùng phát du hương vị. Mà nãi vị nhìn một cái một bên nhích tới nhích lui húc bảo liền không nói cũng hiểu. Này không phải kỳ vân hống nàng cao hứng mới nói, xác thật như thế. Diệp Kiều thân mình hảo có thể dưỡng người cũng có thể dưỡng chính mình, khôi phục mau, lúc này ngược lại là nãi vị dày đặc chút. Từ dịp Diệp Kiều không phản ứng lại đây, nam nhân lịch về một bên đầu, liền ở trên mặt nàng mổ một chút. Lại tinh tế nghe nghe thật là nãi vị nương tử. Diệp Kiều còn lại là xoay đầu, nhìn nhìn Kỳ Vân, rồi sau đó thò lại gần, hôn Kỳ Vân môi một ngủ. Lần này, thân vững chắc còn có thực vang rội, ba một tiếng, làm một bên tiểu tố đỏ mặt cũng làm còn thấy không rõ lắm đồ vật tiểu húc bảo khanh khách mà nửa nụ cười. Kỳ Vân ho nhẹ một tiếng, đỏ nhị tiêm lại không lui về, mà là tùy ý Diệp Kiều nâng lên tay phùng ở hắn mặt tinh tế đoan trang tướng công, người sáng nay ra cửa. Hiện giờ Kỳ Vân thân mình dưỡng đến hảo. Chỉ nhìn mặt trừ bỏ so thường nhân lực bạch chút thật không có khác bất đồng Chính là dịp kiều cùng hắn sớm chiều ở chung Liền tính gần nhất ngồi ở cữ Hai người phân phòng mà chỗ kỳ vân cũng là mỗi ngày trang điểm thời gian đều háo ở dịp kiều bên người Nàng tự nhiên nhìn ra được kỳ vân hôm nay giữa mày mệt mỏi Nghĩ hắn sợ là lên so thường lui tới sớm Kỳ vân cũng không gạt hắn Nhẹ giọng nói thương đội có tin trở về, mặt trên có không ít sự tình muốn ta xử trí cửa hàng thượng còn có chút sự tình muốn bắt chú ý, đơn giản không làm tống quản sự chạy tới này một chuyến ta liền đi sớm chút, vừa vặn gặp phải phong phú trai đệ nhất lò điểm tâm, liền cho người mang về tới. Đứng ở ngoài phòng thiết tử nghe được lời này, không khỏi ở trong lòng nhắc mãi, đằng trước nói những cái đó chuyện này kỳ thật khi nào xử trí đều giống nhau, nhà mình thiếu ra rõ ràng chính là vì chuyên môn đi cấp nhị thiếu nãi nãi mang điểm tâm lại thưởng sớm một chút trở về mới sáng sớm ra cửa. Thậm chí này vài món sự đặt ở cùng nhau, thiết tử cảm thấy kia táo đỏ bánh đều phải so đằng trước tới quan trọng. Cố tình lời này không thể nói rõ, bằng không nhị thiếu nãi nãi tất nhiên lo lắng, cũng làm khó nhà mình nhị thiếu ra biến đổi biện pháp thường lý do. Mà ở kỳ vân đem táo đỏ bánh đưa cho dịp kiều thời điểm, tiểu nhân xâm đôi mắt liền sáng lên. Thì Vân cũng biết gần nhất có lẽ là vì hảo ở cữ liễu thị làm người làm không phải canh chính là thủy tuy là Diệp Kiều như vậy thích ăn, cả ngày cá chích canh móng heo canh cũng ăn chán trường, liền đi cho nàng mua táo đỏ bánh, cho nàng thời điểm cười nói, ta đi hỏi qua Lý Lang Trung, người ở cử có thể ăn đến cái này, đối thân mình cũng có chỗ lợi. Diệp Kiều quán là tin hắn, nhiều cũng không hỏi, trực tiếp nhéo một khối bỏ vào trong miệng. Táo đỏ bánh hương vị ngọt hương, còn mang theo nồng đậm táo hương, không tính quá ngọt lại có thơm nức nãi vị, mềm xốp lành miệng xem như làm Diệp Kiều nhạt nhẽo quán miệng thoải mái không ít. Mà Kỳ Vân còn lại là ngồi ở một bên nhìn nàng ăn, thường thường giúp nàng sát sát khóe miệng mảnh vụn trên mặt cười liền không đi xuống quá. Chờ Diệp Kiều ăn xong rồi mấy khối táo đỏ bánh, lúc này mới chú ý tới nhìn chằm chằm vào chính mình xem Kỳ Vân. Tiểu nhân xâm nhưng thật ra thực thản nhiên, lấy quá khăn xoa xoa tay, đôi mắt còn lại là nhìn kỳ vân tướng công ta còn muốn như vậy ngốc bao lâu à. Kỳ vân biết nàng buồn, lồi kéo tay nàng, hoãn thanh nói, lại có cái mấy ngày là có thể ở cửa xong, bất quá lý lang chung nói ngươi còn muốn lại dưỡng một hai tháng mới đối thân mình hảo, chờ ngươi dưỡng hảo, đến lúc đó chính là cuối mùa thu, ta cũng có thể tìm cái thời gian mang ngươi đi nhà ta ở trên núi trong viện đi dạo. Diệp Kiều nghe vậy cười chính là thực mau liền nhìn về phía còn ở nàng bên cạnh nhích tới nhích lui tiểu húc bảo, hắn đâu cùng nho mang lên. Kỳ thật Kỳ Vân đang nói lời này phía trước, cũng không có đem hốc bảo bao gồm đi vào. Hiện tại nghe Diệp Kiều nhắc nhở kỳ vân cũng coi như là nhớ tới chính mình còn có cái mới mẻ ra lò như thử muốn chiếu cố, nghĩ nghĩ, nói, không ngại sự, nương phía trước cũng nói muốn đi ra ngoài giải sầu tà hiểu hiện tại tam lang muốn ở học viện khổ độc đại ca đại tàu đi thôn trang thượng tạm thời cũng chưa về chúng ta mang lên nương cùng đi trên núi trong viện trụ trận cũng hảo, vừa lúc mang lên hút bảo. Diệp Kiều gật gật đầu, rồi sau đó tiểu nhân xâm đôi mắt quét tới rồi bình hoa bên cạnh ngọc như ý, chớp chớp mắt nhẹ giọng nói tướng công tam công tử cùng ngươi cùng nhau làm thương đội các ngươi có liên hệ đúng không? Kỳ vân gật đầu, kia tìm cái thời điểm, ngươi hỏi một chút hắn ta đại ca hồi không trở về, hắn luôn là không trở về ta có chút lo lắng. Kỳ vân gần nhất lòng tràn đầy nhớ đều là Diệp Kiều, bên sự tình nhưng thật ra nhớ không rõ, hiện tại bị Diệp Kiều nhắc tới liền gật gật đầu ghi tạc trong lòng. Diệp Kiều còn muốn nói gì nữa, lại đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Một quay đầu quả nhiên nhìn đến vốn dĩ thành thành thật thật húc bảo đã không còn lộn sổn, mà là nghẹn miệng, ngay sau đó, đó là mở miệng gào khóc. Này vừa khóc, dọa tới rồi kỳ vân. Tầm thường húc bảo đều không yêu khóc, không phải ngủ chính là ăn, còn không nữa thì là trợn tròn mắt cười ha hà, nhìn liền vui mừng. Hiện tại đột nhiên khóc lên, nhưng thật ra làm kỳ vân có chút chờ tay không kịp. Kiều nhân xâm lại phá lệ bình tĩnh đem hắn bế lên tới, một bên dài trên người nút bọc một bên nói, không đáng ngại, đại khái là đói bụng. Kỳ vân thấy thế liền rũ đôi mắt, không có đi xem Diệp Kiều uy hài từ. Đảo không phải chưa thấy qua tương phản, hai người chi gian không có gì chưa thấy qua, không chỉ có gặp qua, sờ đều sờ soạn không biết bao nhiêu lần. Đây là kỳ vân vì chính mình suy xét Diệp Kiều còn muốn dưỡng một trận, hắn liền phải tố, vậy tốt nhất đừng nhìn, bằng không cuối cùng nghẹn bị tội vẫn là chính mình. Chính là mắt buông xuống nháy mắt vẫn là có thể nhìn đến nữ nhân cởi ra quần áo khi lộ ra tới trắng nõn chợt lué mà qua kỳ nhị lang trong đầu tưởng đó là những cái đó nước canh đại khái là thật sự dinh dưỡng qua, đối hài tử được không hắn không biết dù sao đem nhà mình ngương tử dưỡng nhưng thật ra càng thêm ra như ngưng chi. Đại khái là vì rời đi lực chú ý, kỳ vân quay đầu nhìn kia chi bài quả trong miệng nói trên núi sân bên cạnh có không ít cây phong, mùa thu thời điểm hồng thực nên là rất đẹp đến lúc đó ta bồi ngươi đi nhìn. Nhưng ở hắn nói chuyện thời điểm, tiểu húc bảo bẹp miệng thanh âm liền không đình quá, nghe tới An phá lệ vui vẻ. Kỳ vân nghe lỗ tai càng thêm hồng, lập tức liền nói không nổi nữa, chỉ có thể yên lặng mà nhìn bạch quả thờ dài, ở trong lòng đếm nhật từ. Lại không biết, Diệp Kiều cũng ở một bên ôm húc bảo một bên nhìn chằm chằm kỳ vân hồng lỗ tai nhìn. Hai vợ chồng trong lòng tưởng thế nhưng không mưu mà hợp. Này mấy tháng, thật khó ngao à. chương 77, mắt nhìn, liền phải ở cửa song. Tiểu tố trước kia gặp qua nhà mình mẹ hoài đệ đệ, tổng cảm thấy diệp kiều này ở cứ kỳ thật không cần làm lâu như vậy, nàng sinh thuận, nên bài đều sớm bài sạch sẽ cả người đều là thủy linh linh trắng nõn, phía sau chính mình đứng lên ở trong phòng đi bộ thường thường nhảy ra sách vờ xem, nhìn đã sớm không có việc gì. Chính là liễu thị không yên tâm, kỳ vân cũng nói làm nàng nhiều ngơ ngác tổng không chỗ hỏng. Nhịn nhất thời tổng hào quá về sau chịu khổ. Cũng may hiện tại đã tới rồi ngày mùa thu, không có mùa hè như vậy nhiệt trong phòng tuy rằng niềm trậu than, nhưng rốt cuộc không giống như là phía trước như vậy táo, đảo cũng có thể nhịn xuống tới. Bất quá ra ở cử sau, Diệp Kiều vẫn là chỉ là lau mình tẩy gội đầu, cũng không có dùng thao tắm, rốt cuộc chờ lại qua mấy ngày, Liễu Thị rốt cuộc sau khi gật đầu tiểu nhân xâm liền một ngày không chịu kéo, lập tức làm người dọn thao tắm tiến vào, đi vào hào hào sửa sửa Tiểu tố cầm khăn mặt cho nàng trà lưng, sát thật cẩn thận. Đảo không phải nàng không có sức lực nhi, thật sự là nhị thiếu nãi nãi này làn ra nhìn quá tế, so với phía trước nhìn sáng trong rất nhiều, hơi chút bính một chút chính là cái hồng dấu vết tiểu tố thật sự là không dám sát. Diệp Kiều cảm giác được nàng cẩn thận liền hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu tố một bên đi cầm tắm đậu một bên nói, thật sự là nhị thiếu nãi nãi làn ra thật tốt quá, ta không dám dùng sức. Diệp Kiều nghe xong lời này đến không cảm thấy ngoài ý muốn, lười biếng trả lời, người nếu là cũng quan hơn một tháng. Mỗi ngày không phải ăn canh cá chính là ăn để canh, người cũng có thể dưỡng bạch béo bạch béo. Nàng ở cữ thời điểm tiểu tố vẫn luôn ở một bên hầu hạ tự nhiên biết Diệp Kiều vất vả. Tóm lại là được cái gì liền phải chịu tội gì. Tiểu tố nhéo một viên tắm đậu, dùng thủy thoáng ướt nhẹp, ở bố thượng dung, lúc này mới sát đến Diệp Kiều trên người. Này tắm đậu là kỳ vân tân được liền đưa cho Diệp Kiều dùng. Tầm thường tắm đậu nhiều là đậu mặt bên trong hơn nữa như là bồ kết bạch chỉ bạch thuật từ từ dược liệu cùng nhau nghiền nát thành phấn, lại gia nhập du cao cùng hương thảo chất lỏng hỗn hợp tạo thành hoàn phơi khô phương thành. Lần này kỳ vân cho nàng chính là dùng gạo nếp ma thành, trừ bỏ những cái đó dược liệu còn bỏ thêm trân châu phấn cùng cam tùng hương, linh lang hương, không có tầm thường tắm đậu thô giáp phá lệ tế hoạt còn có khả quan hương thơm. Diệp kiểu nghe thoải mái, khóe miệng nhét lên, thoải mái phun ra một hơi. Làm người quản nhiên là tốt tắm rửa đều có nhiều như vậy môn đảo, phía trước xem tiểu hồ ly ở trên nền thuyết đánh cái lăn liền tính tắm rửa chính mình còn lại là mỗi ngày chôn dưới đất nửa phần không được di động, hiện giờ ngẫm lại hiện tại quả thật là thần tiên nhật từ. Tiểu tố còn lại là không lời nói tìm lời nói trò chuyện thiên nhị thiếu nãi nãi ta gần nhất nhìn tiểu hắc nhưng thật ra cùng trước kia có chút không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Dựa hồ thông minh chút ta kêu tên của nó, nó liền nhìn chằm chằm ta coi, ngày thường cũng không chạy loạn ngay cả cái đuôi mau đều so thường lui tới lớn lên nhanh chút. Diệp Kiều nghe xong lời này, phía trước cũng chưa làm nàng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc vạn vật đều có linh trí, dưỡng lâu rồi đều sẽ có chút thông suốt. Nàng nghe được chỉ có cuối cùng hạng nhất, cười tùm tìm mà nhìn về phía tiểu tố, Diệp Kiều nói, vừa vặn lần trước tướng công nói phải cho hốc bảo chát một cái đùa với ngoạn nhịt tua, liền dùng tiểu đi Dù sao rút còn có thể trường trở về cũng không đáng ngại. Tiểu tố không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái này đi hướng, chính là nói xuất khẩu muốn thu hồi tới đã chậm cũng may tiểu hác mau lớn lên mau, nàng cũng không có phía trước như vậy đau lòng, liền gật đầu đồng ý. Giặt sạch một chuyến thay đổi biến thủy, giải cánh hoa sau diệp kiểu lại phao đi vào. Kỳ vân trở về thời điểm, vừa lúc đối thượng dựa vào thao tắm nhìn chằm chằm hắn nhìn một đôi mắt. Diệp Kiều đôi mắt xinh thật xinh đẹp, đại mà thanh triệt hắc bạch phân minh kỳ vân cảm thấy húc bảo bên có thể là tưởng chính mình, nhưng cặp mắt kia cực kỳ giống Diệp Kiều. Đều là thủy lượng xem một cái tự hồ có thể nhìn đến tâm khảm nhi bên trong dường như. Diệp Kiều thấy hắn trở về cười khanh khách hô câu tướng công. Kỳ vân sợ vào gió lạnh vội khép lại môn, rồi sau đó bước nhanh lại đây, muốn cho nàng túng bình phong như thế nào không đỡ chắn. Tiểu tố đâu? Diệp Kiều nghe được ra hắn muốn cổ trách tiểu tố, vội nói, là ta không cho nàng kéo bình phong, thật vất vả có thể tẩy một chút, ta thường nhiều phao phao, cũng tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, tiểu tố ôm húc bảo ở phòng nhỏ đâu, có lưu bà tử hỗ trợ không có gì đáng ngại. Kỳ vân gật gật đầu, chính là đôi mắt lại không tự giác hướng tới thao tắm bên trong nhìn lại. Diệp Kiều vừa mới kia biến đã đem chính mình rửa sạch sẽ, lúc này hoàn toàn chính là lâu lắm không chạm vào thủy, liền muốn nhiều tẩy tẩy tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Trên mặt nước bay cánh hoa theo lý thuyết hẳn là không quá có thể nhìn thấy bộ dáng. Cố tình Diệp Kiều ở trong phòng ngây người một tháng, buồn đều buồn trắng, hơn nữa nàng vốn là sinh đến trắng nõn, ở cữ các loại canh uống, dưỡng cực hào, làn da đó là càng thêm hào. Chẳng sợ có cánh hoa chống đỡ, nhưng là lại bạch đến lóa mắt Tay như nhu đề, da như ngưng chi. Cho đến ngày nay Kỳ Vân mới xem như minh bạch câu này thơ ý thứ. Nghĩ tiêm đột nhiên đỏ Kỳ Vân ho nhẹ một tiếng, vốn định né tránh, nhưng là lại nghĩ đến Diệp Kiều là muốn cùng chính mình nói chuyện, liền dừng lại bước chân, dọn ghế dựa ngồi xuống thao tắm cách đó không xa, đối với Diệp Kiều nói Kiều nương muốn nói gì. Diệp Kiều ghé vào thao tắm bên cạnh cầm đặt ở cánh tay thượng thiên đầu xem hắn, phía trước trăng tròn rượu thời điểm, vẫn là không nhìn thấy đại ca sao. Nói lên Diệp Bình Nhung, Kỳ Vân trong lòng chính là căng thẳng. Ở lần trước Diệp Kiều nhắc tới hắn sau, Kỳ Vân liền tìm thời gian chuyên môn đi một chuyến mạnh ra hiệu thuốc tìm được rồi Tam Công Tử, dò hỏi Diệp Bình Nhung rơi xuống. Mà Tam Công Tử tuy rằng hết chỗ chê quá rõ ràng, nhưng là trên mặt hắn nôn nóng Kỳ Vân là nhìn ra được tới. Tam Công Tử có thể bảo đảm chính là Diệp Bình Nhung không có thánh mạng chi ngu, một tháng trong vòng tất nhiên trở về. Sở thừa dũng tuy rằng ngày thường nhìn vạn sự không để bụng bộ dáng chính là hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng thật sự, Diệp Bình Nhung sẽ không thật sự xảy ra chuyện cho dù là chính mình những cái đó huynh đệ phát rồ đến thật sự đem chính mình người khấu hạ cũng chỉ sẽ lấy tới uy hiếp chính mình hoặc là coi như lợi thế tồn tại Diệp Bình Nhung xa so đã chết hiểu dụng. Sự thật cũng chính như hắn suy nghĩ, Diệp Bình Nhung tồn tại chỉ là có điểm thê thảm hiện giờ còn ở Mạnh Thừa Tướng trong phủ hôn mê. Nghe Mạnh Thừa Tướng nói. Hắn có thể sống sót đều là kỳ tích đối phương một đao chém tới ngực đổi cá nhân đã sớm chết 800 trở về chính là diệp Bình Nhung chính là khiêng ngao chống được mạnh thừa tướng cứu hắn. Chỉ là thương thế quá nặng, không thể di động liền hiện tại phủ thừa tướng thượng dưỡng. Nhiều, sở thừa dũng không thể nói, chỉ có thể nói cho hắn, Bình Nhung là thay ta chịu quá, lòng ta vĩnh viễn nhớ kỹ này phân ân tình, nhị lang yên tâm ta bảo đảm không ra 3 tháng, Bình Nhung tất nhiên toàn thân toàn ảnh trở về. Chính là đối kỳ vân mà nói tam công tử làm hắn đi làm sự tình đã liên lụy đến tánh mạng thượng cũng đã cũng đủ nghiêm trọng. Cái này làm cho kỳ vân đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là quá mức với an nhàn chút trong tay cửa hàng là tiền thu không ít thương đội cũng tổ kiến thành, nhưng là thật sự muốn làm cái gì lại là nửa điểm biện pháp đều không có. Nếu là hắn ở kinh thành có chẳng sợ một nhà cửa hàng, một chút nhân thù tổng hào quá hiện tại bó tay không biện pháp. Cho dù là đi ở thương đảo thượng, chỉ đương này đầy đất một vực phú hộ là không đủ thật sự đụng tới sự tình, vẫn như cũ không hề biện pháp. chung Quy, vẫn là muốn càng nỗ lực chút mới lạc hiện tại không chỉ là nương tử, hắn còn có người nhà có nhi tử tổng không thể luôn bó tay không biện pháp. Nhưng hôm nay kỳ vân lại sẽ không đem những việc này cấp Diệp Kiều lộ ra một phân một hào, chỉ là cười đối nàng nói tam công tử nói 3 tháng sau đại ca liền có thể trở về, đến lúc đó vừa lúc có thể đuổi kịp ăn Tết cũng hảo một nhà hòa thuận vui vẻ ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Có chuẩn xác thời gian Diệp Kiều liền an tâm không ít gật gật đầu cười đến nheo lại đôi mắt. Rồi sau đó, Diệp Kiều thanh âm hỗn hợp mờ mịt hơi nước vang lên tướng công đi giúp ta tìm kiện siêm y đi. Kỳ vân lập tức đứng dậy, đi hướng dịp kiều thụ quần áo. Nói là tìm quần áo, nhưng là tâm tư của hắn tất cả đều ở sau người. Rốt cuộc tiếng nước như vậy rõ ràng, động tĩnh như vậy rõ ràng, tưởng không chú ý đều khó. Kiều nương ra thao tắm, kiều nương lau mình, kiều nương lại đây. Kỳ vân lập tức tiếng vang, liền nhìn đến xuyên áo lót quần lót dịp kiều đang đứng ở chính mình phía sau, mở to xinh đẹp đôi mắt hỏi hắn, siêm y đâu. Kỳ nhị lang tự nhiên không ân đâu nên thừa nhận chính mình vừa mới ở nghe lén, không tìm quần áo, liền tùy thiện xả một kiện cho nàng. Hảo xảo bất xảo liền xả tới rồi kiện la Sam La xam thấu ra thịt cầm ở trong tay nhẹ nhàng, chính là ở kỳ vân cảm thấy lại có ngàn quân trọng. Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức nói ta lại cho người tìm. Chính là không đợi kỳ vân xoay người, Diệp Kiều liền rũi tay túm chặt hắn. Nữ nhân đôi mắt phá lệ chuyên chú nghiêm trang nói tướng công ta sinh húc bảo đã có gần 50 thiên, có thể nghiên cứu thư sao. Kỳ vân vừa nghe lời này, trong lòng chính là vừa động. Nương tử tưởng nghiên cứu, hắn cũng tưởng nghiên cứu, đều suy nghĩ đã lâu. Chỉ là Kỳ vân vẫn là hít sâu một hơi, cầm dịp kiều tay, nhẹ giọng nói, không vội, Lý Lang chung nói tốt nhất chờ một chút ngươi còn muốn nhiều khôi phục khôi phục mới là... Diệp Kiều tự hồ nghĩ tới điểm này, dẫm lên hậu đế giày theo, lọc cộc chạy tới kệ sách nơi đó, bắt lấy kia bồn hoa trận 6 kỳ thực mau lại chạy trở về. Kỳ Vân không biết nàng muốn làm cái gì, liền không nói chuyện chỉ là nhìn nhà mình ngương tử. Thực mau, Diệp Kiều liền mở ra trong đó một tờ, mở ra đưa cho Kỳ Vân xem như vậy đâu. Rồi sau đó, Kỳ Vân đã bị mặt trên tranh vẽ cấp làm cho lỗ tai đỏ đậm đầu lưỡi tê dại Diệp kiều nhưng thật ra thản nhiên, đây chính là nàng ở trong phòng nhàm chán, phiên thư phiên vài biến mới tìm được liền lôi kéo hắn tay áo lắc lắc hành sao. Kỳ vân nỗ lực làm ra chính nhân quân tử bộ dáng, chỉ là trên mặt hồng có chút không có thuyết phục lực kiều nương, xem ra quyển sách này ngươi so với ta nghiên cứu thấu triệt. Mà trong lòng đối chính mình nói, ấn đầu thượng bất quá là hắn giúp giúp nàng, nàng giúp giúp hắn, không lộng nguyên bộ hẳn là có thể đi. Diệp kiều cười, liền biết hắn là đồng ý. Rồi sau đó, hai người rơi xuống màn, không bao lâu bên trong chính là vụn vặt động tĩnh, thường thường có hai tiếng cười ô nông kẹp hơi nước, đợi cho màn đêm buông xuống, mới vừa rồi không có thanh âm. Kỳ vân nằm ở diệp kiều bên người, cho nàng xoa thủ đoạn, nghĩ thầm vừa mới vất vả nhà mình ngương tử. Bất quá ở hắn còn chuẩn bị ôn tồn một chút thời điểm, lại nghe tới rồi bên ngoài truyền đến vang dội tiếng khóc. Đây là húc bảo thanh âm tầm thường lúc này, húc bảo đều phải đói. Diệp Kiều lập tức đẩy hắn một chút hợp y đứng dậy ra cửa, cũng không quay đầu lại. Chỉ để lại kỳ ra nhị lang một tay chống giường, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bất quá thực mau hắn liền lại ở trong lòng tính toán, hốc bảo hiện giờ một tháng, lại quá bao lâu là có thể độc lập tự chủ đâu. Còn hắn, đương nhiên muốn so người khác càng kiên cường mới đúng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa sổ thiết tử gõ gõ không cửa sổ, đối với bên trong nói, nhị thiếu ra, phía trước có người muốn sấm môn, ngài muốn hay không đi nhìn một cái. Kỳ vân đang chuẩn bị hợp y xuống giường, nghe xong lời này, hơi hơi nhướng mày ai. Nếu là không liên quan người, thiết tử sẽ không tới hỏi chính mình. Thiết tử lại đem thanh âm phóng nhẹ chút tựa hồ sợ người khác nghe được dường như, ghé vào bên cửa sổ nói, là dịp nhị lang ra người, một hai phải ẩm ý thấy nhị thiếu nãi nãi. Kỳ vân nghe xong lời này, chân mày nhíu lại. Rồi sau đó, hắn lập tức thu thập hảo siêm y, một lần nữa vấn tóc, đem áo choàng phủ thêm, lúc này mới mở cửa. Tiết tử vội vàng chạy tới, hỏi, nhị thiếu ra, muốn nói cho nhị thiếu nãi nãi sao. Kỳ vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không cần, nàng đang nhìn hút bảo đi không khai ta đi là được. Nói xong, Kỳ vân liền cất bước đi xuống bậc thang. Tiết tử vội đổi kịp mới vừa đi ra một đoạn, liền nghe được kỳ vân nói, người đi kêu lên vài người chọn những cái đó làm việc phạt vãnh bà tử chuyên môn nếu có thể nói sẽ nói, có thể đánh sẽ mắng, cùng ta cùng đi. Biết ăn nói liền tính, như thế nào còn nếu có thể đánh sẽ mắng. Đây là muốn đánh nhau vẫn là cãi nhau. Tiết tử nghe vậy sừng sốt, rồi sau đó lập tức lên tiếng, chạy chậm rời đi. chương 78, Diệp nhị tẩu nắm Diệp nhị lang tới kỳ ra thời điểm, trên mặt là mang theo thương. Cũng không phải bị đánh, mà là nàng từ sòng bạc đem diệp nhị lang túm ra tới khi một cái không cẩn thận ngã ở không cửa thượng chính mình khai đến. Đến nỗi diệp nhị tẩu cùng diệp nhị lang không thuận theo không buông tha, vừa đánh vừa mắng, dẫn người vây xem sự tình, nhân ra sòng bạc căn bản không để trong lòng nghi, rốt cuộc cả ngày loại sự tình này thấy nhiều tập mãi thành thói quen, đứng ở một bên không trộn lẫn là được. Chỉ là diệp nhị lang nhiều lần đi, dịp nhị tẩu nhiều lần đều phải đi bắt hắn, khó tránh khỏi cảm thấy phiền chán. Hơn nữa Diệp Nhị Lang đã đem trên tay tiền nhàn rỗi thua không sai biệt lắm, dòng bạc cũng không lớn vui muốn loại này quịt nở, bọn họ vốn dĩ làm chính là vàng thật bạc trắng sinh ý. Này Diệp Nhị Lang mỗi ngày trừ bỏ cấp chứng từ chính là dùng lời nói đối phó, bọn họ cũng lười đến chiêu đãi hắn. Hiện giờ nếu là mạnh mẽ cầm sợi đi đòi nợ, va chạm liền có khả năng bị ăn vạ lộng tới nha môn thượng đối phó công đường, thua cuộc thằng vô lại chính là không ít sòng bạc cũng không vui bạch chọc hiện tụng cho nên cũng không quá làm hắn tới, gặp được cũng chỉ là đuổi ra ngoài. Chỉ là thiếu tiền vẫn là muốn còn, thường thường liền sẽ qua đi hỏi một chút lại không vội mà muốn. Chính là Diệp Nhị Lang còn tìm người khác mượn không ít tiền bạc nhân ra chủ nợ nhiều là quê nhà hương thân, nhưng không như vậy nhiều kiêng kỵ đi lên liền nháo. Các ngươi khi nào còn bạc, không còn, vậy các ngươi ngẫm lại rõ ràng, lại không còn, chúng ta đi nha môn nháo, một đoạn bàn tử là miễn không xong, thật sự đổi không thượng nha môn có rất nhiều bản lĩnh xử lý. Là bán nhi bán nữ, vẫn là bán đi bà nương, chính ngươi tưởng đi. Diệp nhị tẩu ở liền nhau giữa đã ném đại nhân, nhưng nàng rốt cuộc là không nghĩ làm diệp nhị lang đi vào bị đánh, lúc này mới lôi kéo diệp nhị lang tới kỳ ra, nhìn xem có thể hay không bắt được chút tiền. Diệp nhị lang nguyên là không vui tới, hắn trong lòng chung quy là nhớ kỹ diệp đại lăng kia đốn đánh tưởng tượng đến liền cảm thấy răng đau tự nhiên không nghĩ lại đến chọc người xem thường. Chính là diệp nhị tẩu lại không cho hắn cơ hội này, người nếu muốn rõ ràng, nếu là không tới, này đốn bản thử ngươi là miễn không xong. Nói nữa, này kỳ ra quang cảnh không biết có bao nhiêu hảo, ngươi về điểm này lỗ thủng nhân ra tay run run lên là có thể cho ngươi lấp kín, nàng vốn chính là ngươi muội tử, nên giúp ngươi mới là... Chẳng qua nói lời này thời điểm, Diệp nhị tẩu trong lòng cũng biết này đánh cuộc khẩu tử một khi khai, mặt sau muốn lấp kín lại không phải trò chuyện là có thể hành. Nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy, trước đêm Diệp nhị lang túm tới lại nói. Chờ hai người lại đây kỳ ra trước cửa nháo muốn vào đi thời điểm, trời đã tối rồi. Kỳ ra là phú hộ, lại không có chiếm người khác đồng ruộng. Mà là dùng tiền mua thôn ngoại một miếng đất, chính mình kiến tòa nhà chung quanh mấy khối mà cũng là kỳ gia mua, có làm tiệm ăn quán trà, có thuê cấp tá điền trồng trọt. Bất quá tới rồi như vậy thời điểm, trời đã tối rồi, trên đường cũng không mấy cái người đi đường. Hơn nữa này phụ cận cơ bản đều là kỳ gia người, hiện giờ chẳng sợ có người tới nháo, cũng không ai lại đây vê xem, sợ chọc chủ nhân không mau. Diệp nhị Tẩu lại không phát hiện dị thường, chỉ lo ở cửa đối với trông cửa người đại xảo hét lớn, Người biết ta là ai sao?" Ta là các ngươi nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ ngươi. Ngươi dám ngăn đón ta có biết là tội gì. Trông cửa chính là cái choai choai hài tử, hắn cũng là tá điền hài tử đi vào kỳ ra làm giúp. Ấn bình thường, này trông cửa sai sự nên là thanh nhàn mới là Ai có thể nghĩ đến đêm nay cơ nhiên có người lại đây ra chuyện xấu. Hắn vẻ mặt đau khổ cũng không nói lời nào, chỉ là ngăn đón không cho bọn họ đi vào trong lòng nhắc mãi, thiết tử ca thiết tử ca, người nhưng động tác nhanh nhẹn điểm nhi chạy nhanh đi vào bẩm đi, ta này nhưng mau chịu đựng không nổi, này phụ nhân sức lực quá lớn. Không biết có phải hay không nghe được hắn nhắc mãi, thực mau, phía sau đại môn liền tà Hữu tách ra. Diệp nhị tẩu ánh mắt sáng lên cũng không đầy người, ném ra trông cửa người tay, lùi lại vài bước một phen đem tránh ở sư tử bằng đá phía sau diệp nhị lang cấp túm ra tới. Chúng ta chúng ta vẫn là trở về đi, đã trễ thế này, xảo đến kiều nương luôn là không tốt. Diệp nhị lang thanh âm thấp thấp mang theo chút do dự. Diệp nhị tẩu lại không sợ, đã trễ thế này lại đây, ta cũng không tin ngươi cái kia đại ca còn có thể biết. Nói nữa các ngươi thân huynh đề, có thể có cái gì thâm cừu đại hận. Liền tính là phân gia thuyệt nghĩa, hắn còn có thể thật sự đánh chết ngươi không thành. Rồi sau đó, diệp nhị tẩu đè thấp thanh âm, người nếu là không mở miệng, không để kính nhi, nhà ngươi đại ca đánh không chết ngươi, những cái đó đòi nợ nhưng đều không phải người lương thiện về sau còn quá bất quá. Diệp nhị lang lập tức liền không có nói, tùy ý diệp nhị tẩu lôi kéo chính mình đi phía trước đi. Chỉ là kỳ gia đại môn tuy rằng khai, lại không phải vì bọn họ khai. Trước hết ra tới chính là thiết tử, hắn hiện giờ đang ở thoán vóc dáng thời điểm, một năm thời gian cũng đã trường cao không ít hơn nửa ngày thường đi theo kỳ vân làm việc, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một ít kỳ vân diễn xuất. Ít nhất cặp mắt kia lãnh đạm xuống dưới thời điểm, mang theo cùng kỳ vân thập phần tương tự xa cách tàn nhẫn. Thiết tử tự nhiên biết này hai vợ chồng Đức Hạnh, nhìn liền cảm thấy phiền chán, chỉ là hiện tại có chủ tử ở, không có hắn nói chuyện phần thiết tử cũng chỉ là nhìn hai mắt liền thối lui đến một bên. Kỳ vân cất bước ra tới khi chính cầm lò sưởi tay ấp. Hắn hiện tại bồn không cần cầm lò sưởi tay, chỉ là Diệp Kiều luôn là lo lắng hắn lạnh đông lạnh hơn nữa phía trước Diệp Kiều ở cử chung, không thể luôn là đi theo hắn, liền nhiều lần đều nhìn chằm chằm hắn lấy hảo mươi an tâm. Kỳ vân cũng quan tâm nàng, sẽ không làm nhà mình nương tử lo lắng thay đổi người khác chỉ sợ cầm lò sửa tay ra tới chờ Diệp Kiều nhìn không thấy liền lược hạ, nhưng kỳ vân liền vẫn luôn cầm giống như là cầm nhà mình nương tử quan tâm thiệt tình, phá lệ cẩn thận Lúc này cất bước ra đại môn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy diệp nhị lang cùng diệp nhị tẩu. Kỳ thật kỳ vân đối với bọn họ ấn tượng không thâm, lần trước ở hiệu thuốc gặp qua chỉ là lúc ấy kỳ vân lòng tràn đầy đều là nương tử có phải hay không bị khinh bỉ, chỉ nhớ kỹ đi xem diệp kiều, nửa điểm ánh mắt cũng chưa cấp người này. Hiện giờ mới xem như thật sự con mắt xem, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không cực để ý thanh âm cũng là nhàn nhạt các ngươi tới, là vì chuyện gì. Kỳ vân thanh âm bình tĩnh, hơn nữa hắn âm sắc mắt lạnh trong lúc nhất thời làm người phân biệt không ra hỉ nộ. Mà Diệp nhị lang nhận được đây là chính mình muội phu, hắn thấp thấp nói câu, muội phu. Rồi sau đó liền không mở miệng chỉ là nhìn Diệp nhị tẩu. Diệp nhị tẩu cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp ngẩn đầu đối với bậc thang kỳ vân nói, nguyên lai like đây là muội phu a chúng ta lần này tới là tới tìm Kiều nương. Kỳ vân đầu ngón tay phát họa xuống tay lò thượng hoa văn, mí mắt nâng đều không nâng, làm gì? Này không phải nghe nói nàng có hài từ sao, lại đây nhìn một cái cũng ôn chuyện, hồi lâu không thấy quái tưởng Diệp nhị tẩu nói lời này thời điểm, biểu tình đều có điểm biệt nữ Cũng không phải đối diệp kiểu có cái gì ấy náy, mà là diệp nhị tẩu cảm thấy lời này nói ủy khuất đến tự mình Nàng trước kia cung nàng ăn cung nàng xuyên tuy nói không có thể dưỡng thật tốt ít nhất cũng không đói chết nàng Hiện giờ chính mình bị nghèo, nhưng thật ra muốn tới nơi này tới cấp nàng cục mi rũ mắt nói chuyện, khó tránh khỏi trong lòng nghẹn khuất. Bất quá thực mau Diệp Nhị Tẩu lại nghĩ tuy rằng cầu Diệp Kiều có điểm hủy khuất chính mình, chính là Diệp Nhị Tẩu cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhẫn được cái này hủy khuất lại nói Diệp Kiều xưa nay cùng mềm, tốt nhất nói chuyện bất quá cùng lắm thì hù dọa hù dọa luôn là có thể cho bọn họ điểm bạc. Rốt cuộc ở dịp nhị Tàu xem ra kỳ ra là cái muốn mặt muốn mặt nhân ra, lại có tiền nhàn rỗi, lúc trước cửa hàng khai trương thời điểm, liền qua đi sướng cắt thường ca khất cái đều có thể được mấy cái tiền đồng, huống chi là chính mình cái này thông ra đâu. Cái này làm cho nàng lưng lại ngạnh lên, nàng cũng đã lâu không đi nhìn chúng ta ta liền nghĩ, đem nàng làm chủ gà đến nhà các ngươi hưởng phúc, sợ là đem nàng thân mình cũng dưỡng quý giá, dễ dàng hoạt động không được, không có biện pháp ta cùng nàng nhị ca bất quá là nhà nghèo nhân ra xuất thân, không như vậy bảo bối cũng chỉ có thể chúng ta lại đây nhìn nàng. Lời này nói làm thiết tử đều ngăn không được khí, đưa tới hưởng phúc, mệt bọn họ nói được ra. Này đến nhiều không biết xấu hổ mới có thể đem bán muội muội nói được như vậy kiêu ngạo đắc ý. Kỳ vân ngược lại thấy nhiều không trách thượng một lần kiến thức quá Diệp nhị lang kia phó Đức Hạnh hiện tại chẳng qua là lại ôn tập một lần trong lòng cũng không thể nói khí. Ở kỳ ra nhị lang trong mắt hai người kia cái gì đều không tính vì bọn họ chí khí không đáng giá. Chỉ là kỳ vân lại không thể thủy ý bọn họ ở chỗ này nhó, rốt cuộc trong nhà còn có cha mẹ còn có huynh tẩu, nếu là nhó khai làm cho bọn họ biết kiều nương thể diện thượng cũng khó coi. Sở hữu sự tình, đều ngăn ở bên ngoài giải quyết là được. Kỳ vân đôi mắt lãnh đạm đạm nhìn nhìn bọn họ, nếu là tới xem kiều nương, sao cái gì cũng chưa mang. Một câu, đổ đến dịp nhị tẩu nghẹt đến hoàng. Người bình thường ra tới cửa đều phải mang điểm đồ vật, nhưng bọn họ hôm nay là nghĩ đến muốn đồ vật như thế nào sẽ mang đồ vật tới. Kỳ vân cũng không cần bọn họ thưởng nguyên do, liền nói, nếu các ngươi đã phân ra kiểu nương liền cùng các ngươi lại vô liên quan, các người cùng ta kỳ ra cũng không có bất luận cái gì liên lụy, đi thôi, chứ có làm ta đuổi người. Lời này, nói rõ là muốn hai bên đoạn sạch sẽ, Diệp nhị tẩu lập tức một lần nữa ngẩm đầu xem hắn, thanh âm phá lệ chua ngoa, mơ tưởng dễ dàng đuổi rồi chúng ta. Chúng ta hiện tại như vậy quang cảnh, còn không phải bị dịp đại cùng dịp kiều liên lụy, dịp đại cho tiền, dịp kiều cũng nên cấp một ít. Người kia bà nương là chúng ta nuôi sống, lại vô dụng ta đều là nàng nhị tẩu, đây đều là nàng nhị ca, nàng hiện tại nhưng thật ra hưởng phúc, có phải hay không nhật từ quá quá hảo mỡ heo hồ tâm, đã quên phía trước. Nhà a người này thật sự có ra mặt thường thành hậu A nói lên nói dối tới bản nháp đều không đánh. Lúc này có mấy cái bà thử từ cửa bên lập ra tới thực mau liền chắn ở dịp nhị tẩu trước mặt. Trong đó một cái thoạt nhìn phá lệ chắc nịch bà thử ghét bỏ quét nàng hai mắt. Trong thanh âm đều mang theo châm biếm ta nhưng nghe người ta nói, người cái này đương tẩu tẩu khắt khe tiểu cô, bên ngoài thiếu một đống nợ ta còn nghĩ đâu, đây là nhà nào A nên là nghèo cái len khen vang mới đúng ai biết hoa chứ lúc trước nhân ra dịp đại lang tích góp xuống dưới của cải, lại không cho tiểu cô ăn uống, nhưng thật ra đem chính mình dưỡng ra thịt non mịn A Lão tầu tử, lời nói cũng không thể nói như vậy, nàng ra thịt non mịn không giả, nhưng nhìn một cái này chừng mắt điếu mắt bộ dáng nhưng lợi hại thật sự lý. Ta có thể thấy được quá chủ nhân còn cho bọn hắn đưa quá trứng thịt kết quả đến bây giờ trái lại chính là một ngủ. Đáng tiếc kia thịt cho người ta ăn còn có thể nhớ rõ cái hảo kết quả hiện tại cho này hai cái dưỡng không thân lang. Rồi sau đó đó là một chuỗi nhì cười thiết thử cùng kỳ vân chạm đến xa. Nghe không được các nàng lại nói thầm cái gì chính là nhìn dịp nhị tổ đỏ lên mặt liền biết không là cái gì lời hay. diệp nhị tổ căn bản không biết này mấy cái bà tử chỗ nào tới, nhưng các nàng nói nói càng ngày càng trắng ra thô tục lập tức nhịn không được. Nàng không gà chồng thời điểm chính là ở nhà quán sẽ làm bộ làm tịch khi dễ tỉ muội chờ gà cho dịp nhị lang càng thêm làm trầm trọng thêm khi nào ăn qua ngoài miệng mệt. Cũng bất chấp chính mình lại đây có phải hay không cầu người, dịp nhị tẩu miệng vỡ liền mắng các người này mấy cái lão chủ chứa, nhà ta chính là cùng các người có cái gì tương quan. Theo lý thuyết là không đến tương quan, nhưng là này mấy cái bà tử đều là được kỳ vân y tư chuyên môn vén tay áo ra tới mắng chửi người, mặc kệ tương quan không liên quan, nếu là chủ nhân y tư các nàng tự nhiên phải làm. Huống chi, nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ chuyện này lại không phải cái gì bí tân, nhà này ai đều nghe qua một lỗ tai. Các nàng cũng là đương quá cô nương, tự nhiên biết cô nương ra hủy khuất, Diệp Kiều đãi người trong nhà trước nay đều không lầm, mà này đó bà tử không ít đều ở phòng bếp nhỏ hỗ trợ, Diệp Kiều lại thích ăn, cấp tiền thưởng trước nay đều phong phú, các nàng được nhị thiếu nãi nãi chỗ tốt, hiện giờ nhìn này hai cái tới tống tiền hỗn trướng đồ vật nhưng thật ra có chút cùng chung kẻ địch. Vì thế, vừa mới thường đối văn nhã bộ dáng ngấy mắt xé rách mấy cái bà tử cũng mặc kệ chủ nhân có ở đây không, ồn ào cái gì khó nghe nói cái gì. Bởi vì các nàng ngữ tóc quá nhanh, thiết từ chỉ có thể nghe được như là cái gì tiểu đồ đĩ tạc sát mới, linh tinh trời tục đến nỗi mặt khác sơ bẩn lời nói cơ hồ là không cần tiền ra bên ngoài đảo, hơn nữa nhất thần kỳ chính là này đó bà từ nửa điểm không nói Diệp Kiều ra sự thậm chí đều không đề cập tới Diệp Nhị Tổ cùng Diệp Nhị Lang làm hỗn trướng chuyện này, cũng chỉ là mắng chửi người câu liền sau một lúc lâu không đình. Tiết tử nghe được đều mặt đỏ, không khỏi nhìn về phía kỳ vân, thấp giọng nói, nhị thiếu ra các nàng liền như vậy mắng, có thể hành sao. Kỳ vân thần sắc nhàn nhạt, không ngại sự. Tà hiểu hiện tại đêm tiệm thâm, chu vi cũng nhiều là kỳ gia sàn nghiệp, nghĩ đến là không ai có lá gan ra tới truyền nhàn thoại, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó.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 Tiết tử nghe vậy cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó gật gật đầu tinh tế ghi tạc trong lòng. Hiện giờ cũng hai người ở kỳ vân trong mắt sợ sẽ là vừa không muốn thể diện lại không nói lý, vậy không nói, mặt cũng đừng muốn, không phải đem ra mặt kéo xuống tới sao. Chính mình đều không hiếm lạ đồ vật người khác tự nhiên cũng sẽ không cho người hiếm lạ. Chỉ là qua trận kỳ vân phát hiện kia mấy cái bà tử vẫn là không đem hai người kia mắng đi. Này đó bà tử nếu là tưởng lấy lời nói mắng chửi người. Bảo đảm mắng thượng một ngày không mang theo trọng dạng, đổi thành cây muốn thể diện đối thượng dịp nhị tẩu như vậy không biết xấu hổ, khả năng xảo không thắng, nhưng là các nàng thu thập cái dịp nhị tẩu đơn giản lưu loát thực. Nhưng là mắng thắng lại không thể thật sự động thủ đánh, nhiều lắm là ở dịp nhị tẩu sông lên muốn gãi thời điểm chế trụ nàng, không thể thật sự xuống tay. Chủ nhân nói, không thể thấy thương, động động mồm mép là được nếu là bị thương, sợ là phải bị ăn vạ Kỳ vân cũng nhìn ra bọn họ là thật sự chết ăn vả không đi, liền nâng nâng tay. Tiết tử lập tức nói, được rồi. Các bà tử lập tức im miệng, lưu loát đứng ở một bên, trên mặt mang theo sung sướng, hiển nhiên là vừa mới thống khoái miệng phá lệ thư thái. Trái lại dịp nhị lang cùng dịp nhị tẩu, nam nhân bị mắng ra nước mắt chân đều mềm, mà nữ nhân còn lại là mặt đỏ lên, khí đỏ mắt này đó các bà tử một tránh ra, nàng liền sắc nhọn thanh âm kêu la lên, hảo a người kỳ ra ra đại nghiệp đại, chờ mặt không biết người. Các người này đó tao thiên giết ta. Kỳ vân khẽ nhíu mày, đem miệng nàng lấp kín. Rời tiếp theo, liền có người qua đi cầm bố nhét vào dịp nhị tẩu trong miệng, rồi sau đó vững chắc bắt được nàng cánh tay, làm nàng không thể động đẩy. Một bên dịp nhị lang hoảng sợ vừa mới chỉ là chửi nhau, cũng không có động thủ. Hiện tại kỳ vân không nói hai lời khiến cho người thượng thủ thực sự là làm hắn khiếp sợ. Trung quy, này không nên là thông ra sao. Mâu thuẫn về mâu thuẫn, như thế nào có thể thật sự thượng thủ? Khá vậy là giờ khắc này, dịp ra hai vợ chồng đột nhiên ý thức được kỳ ra thật sự muốn thu thập bọn họ quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Bất quá kỳ vân cũng không có làm cho bọn họ nghĩ nhiều cái gì, hắn bình tĩnh mà đi xuống bậc thang, đứng ở hai người trước mặt. Giới tiếp theo thiết thử thấy được kỳ vân ánh mắt. đạm mặc như băng, rét lạnh thấu xương. Thượng một lần nhìn đến như vậy bộ dáng thời điểm, vẫn là ở đối phó thái gia khi. Thái gia hiện tại đã không có. Bất quá kỳ vân cũng không có thiết thử tưởng như vậy phẫn nộ tương phản, hắn bình tĩnh thật sự thanh âm cũng là cùng vừa mới giống nhau như đúc đạm mặc vốn định có thể cho các người biết khó mà lui chính là các người hiển nhiên so với ta thường càng thêm có nghị lực thanh âm hơi hơi một đốn, sợ là thật sự xử hết tiền bạc. Bằng không, không đến mức bị như vậy rác mặt mắng nửa chén trà nhỏ thời gian, còn có thể ngốc tại nơi này không rời đi. Đến nỗi bọn họ xài như thế nào tiêu song, kỳ vân không nghĩ hỏi nhiều. Tả hiểu kỳ ra sẽ không ra một văn tiền, chứ bọn họ trước kia diễn xuất này hai phu thê nhất tương tự chính là vĩnh viễn không nhớ kỹ người khác chỗ tốt, chỉ nghĩ tự mình, một lần không đem bọn họ dọa sợ về sau chỉ biết như là đế dày hoàng bùn, dính ngờ rửa không sạch. Đến nỗi bọn họ bạc đáy kiều nương sự tình còn muốn đơn tính sổ đâu. Kỳ Vân bắt tay lò dao cho một bên thiết từ trong miệng nói, nên nói ta đã nói rồi, các ngươi chính mình cũng nên biết một khi đã như vậy chúng ta không ngại nói nói một khác sự kiện. Rồi sau đó, kỳ vân từ trong tay áo lấy ra một chương giấy, chấn động rớt xuống khai, cấp hai người xem Kia mặt trên tự bọn họ nhận không được đầy đủ, thấy được cũng chỉ có mờ mịt Kỳ vân đào cũng không cần bọn họ lao lực nhi nói thẳng, năm kia 3 tháng, diệp nhị lang thiếu ta kỳ ra tham quán 8 đồng bạc Ước định chính là mau chóng trả lại, hiện giờ còn không có còn tới cả vốn lẫn lời ước chừng 4 quán 5 đồng bạc Không biết các ngươi khi nào có thể trả lại cho ta ra chương 79 Trường 79 Này đó tiền, nếu là mấy tháng trước dùng Diệp Bình Nhung cho bạc hơi chút khẩn căng thẳng là có thể còn thưởng Chính là hiện tại, đã không xu dính túi còn có nợ bên ngoài hai người lại là nửa phần đều lấy không ra Diệp Nhị Tẩu cũng không biết Diệp Nhị Lang còn thiếu kỳ ra bạc nhất thời nóng này Chỉ là trong miệng tắc đồ vật chỉ có thể có ô ô thanh âm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhị Lang Diệp nhị lang lại chỉ nhớ rõ chính mình thiếu một nhà tiệm rượu bạc, chỉ là lúc ấy kỳ ra cửa hàng vẫn là cái bình thường cửa hàng nhỏ, không coi là cái gì, hắn lúc ấy thiếu đến nhiều, nhất thời nhớ không được cũng là có. Hiện giờ bị kỳ vân lấy ra giấy vay nở, diệp nhị lang rỗi tay muốn đi đoạt bị thiết thử một cái tát đánh trở về. Mà kỳ vân còn lại là thần sắc bất động, đôi mắt nhìn cũng không nhìn bọn họ, nếu là các ngươi muốn còn tiền, hiện tại còn đó là, nếu là không có tiền, liền chạy nhanh đi thấu, bằng không này lợi tức một chút thêm, sợ là về sau càng còn không thưởng. Diệp nhị tẩu bị đổ miệng, nói không nên lời lời nói, diệp nhị lang không có người ở phía trước khiêng, hắn chỉ có thể chính mình năn nỉ, muội phu cầu ngươi xem ở tiểu muội mặt mũi thượng chớ có truy cứu lần này tốt không? Chúng ta bất quá là nhà nghèo, không giống nhà ngươi nhà cao cửa rộng ta lời này nói thật là kỳ quái thiết tử hư lạnh một tiếng chúng ta chủ nhân tiền kia đều là một bút bút kiếm trở về không trộm không đoạt không hố không lừa như thế nào đến ngươi trong miệng giống như là ngươi nghèo ngươi liền có lý dường như thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa bốn quán nhiều tiền chính là không ít chúng ta không buộc ngươi còn tiền đã là xem ở trời cao có đức Hiếu sinh phần thưởng nói câu khó nghe dựa theo đương chịu luật pháp các ngươi còn không thượng tiền bạc nếu là chúng ta cáo đi nha môn Đem các ngươi một nhà đều bán đi còn tiền cũng là có thể Có cái bà tử rất có nhãn lực thấy nhi, nghe xong lời này, lập tức cười hì hì thấu đi lên nói Thiết tử, lão bà tử ta nhận thức cái mẹ mình, hào phóng thật sự, muốn hay không làm nàng đến xem Có lẽ là có thể cho cái giá tốt đâu Diệp nhị lang hoàn toàn không có thanh âm, đôi mắt thậm chí bắt đầu hướng diệp nhị tẩu trên người ngó Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho diệp nhị tẩu tâm lạnh nửa thanh Dù cho dịp nhị tẩu biết chính mình hiện tại mặt trong mặt ngoài đều mất hết, nhưng là sở hữu nan kham đều không thắng nổi dịp nhị lang này liếc mắt một cái. Nàng lo lắng ba lực vì ai, nhưng không đều là vì hắn. Không phải không biết dịp nhị lang lấy chính mình đương bè, không phải không biết hắn mọi chuyện gạt chính mình, chỉ là dịp nhị tẩu không nghĩ tới, hắn cơ nhiên có thể ở ngay lúc này, đến xem chính mình, nhìn kia bộ dáng nếu là kỳ ra người thật sự mang theo mẹ mình tới, đầu một sự kiện chính là tới cha nàng răng bán nàng. Diệp nhị tẩu bức cho vành mắt đỏ hồng, nàng tự hỏi thực xin lỗi rất nhiều người, lại chưa từng thực xin lỗi diệp nhị. Kết quả cuối cùng, chính mình duy nhất một cái không làm thất vọng tưởng bán chính mình. Kỳ vân đảo không nghĩ tới bán hay không, cũng lười đến đi quản hai người kia đương trường trình diễn tai vạ đến nơi từng người phi, chỉ lo nói, này tiền, liền ngăn ở bốn quán năm tiền, khi nào còn tiền đưa tới chính là. Nếu không có trả tiền ý thứ, liền trở về quá chính mình nhật tử, chứ có cãi cọ ẩm ý, không duyên cớ nhiễu người ngủ. Thiết thử lập tức đối với chế bọn họ nhân đạo, buông ra đi. Rồi sau đó thiết tử lại cấp trong cửa người xua xua tay, làm cho bọn họ đem đại môn một lần nữa, mở ra. Diệp nhị tẩu một bị buông ra liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, đôi tay trống trên mặt đất đá phiến, ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra diệp nhị lang, nghe ra kỳ vân không nghĩ truy cứu, hắn chặn lại nói, muội phu có thể hay không làm ta xem xem tiểu mụi. Liền nhìn liếc mắt một cái. Tiết Từ sách một tiếng, nghĩ thầm người này như thế nào còn không có xong không có, hợp lại cọ không đến tiền liền không đi rồi phải không. Kỳ Vân đáp lại còn lại là phá lệ ngắn gọn lăn. Rồi sau đó, liền xoay người đi vào, mấy cái bà tử cũng theo đi vào chuẩn bị đi thảo tiền thưởng, rồi sau đó đại môn nắm chặt liền lại không động tĩnh. Không bao lâu, liền có cái bà tử đi Liễu thị sân, đối với Lưu bà tử nói vài câu cái gì. Liêu bà tử gật gật đầu, làm nàng đi, lúc này mới vào tiểu Phật đường, đối với Liễu Thị nhẹ giọng nói kia hai người đã đi rồi. Liễu Thị truyền Phật châu tay dừng một chút hơi hơi mở mắt đi như thế nào. Liêu bà tử liền giữ cửa khẩu phát sinh chuyện này nói nói, cuối cùng nói, nhị thiếu ra đóng cửa sau, kia phụ nhân còn đánh diệp nhị, đánh rất lợi hại, bất quá lại như thế nào xé rách khủng là bọn họ sự tình, ai không nhà chúng ta cũng sẽ không nhễu nhị thiếu nãi nãi là được. Liễu thị nghe xong, trên mặt không khỏi cười, bất quá thực mau liền thu liễm tươi cười, phun ra một hơi kia hai người không coi là cái gì thứ tốt kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền biết. Nói tới đây, lưu bà tử trên mặt trần chờ một chút phu nhân, phía trước kia dịp nhị bà nương vì tiền cái gì đều làm ra, lão nô nghĩ thầm, nàng đưa tới bát tử. Như thế nào, lưu bà tử trần chờ một chút không dám nói. Phía trước dịp nhị tẩu cực lực đem dịp kiều hướng kỳ ra đưa trừ bỏ nói chính mình cô em chồng bộ dáng hảo dáng người hào ngoại chính là cầm một cái đỉnh đỉnh tốt bát tự. Hiện giờ tầm thường bá tánh bát tự chỉ có tự mình cùng người trong nhà biết rốt cuộc sinh thần bát tự là mỗi người kiên kỵ nếu là để cho người khác biết được khó tránh khỏi cách làm hại người tóm lại không tốt nha môn nhiều lắm là hỏi một chút đại khái trước hộ năm nào tháng nào là được nhiều sẽ không dò hỏi. Diệp kiều bát tự lúc ấy nhìn là đỉnh tốt, nhưng hôm nay nhìn diệp ra vợ chồng này phúc đức hạnh kia bát tự hơn phân nửa là giả. Liêu bà tử trong lòng suy nghĩ, liễu thị nơi nào có đoán không được. Chính là liễu thị lại một lần nữa truyền động Phật Châu, thành âm bình thản, chung quy bát tự đảm nương không nổi số, nhị lang bát tự liền không tốt hiện giờ cũng có thể hảo lên kiều nương nếu là cái tốt, chúng ta nên che trở nàng đau nàng, bát tự sự tình ngươi lạn ở trong bụng, về sau không được nhắc tới. Liêu bà tử gật đầu, không hề nhiều lời. Liễu thị lại nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, làm khó nhị lang, vì che chở kiều nương, làm bà tử mắng chửi người những việc này hắn cũng có thể nghĩ ra được bất quá làm không tồi kia người nhà về sau sợ là nhìn thấy nhà ta người đều phải vòng quanh đi. Liêu bà tử đi theo cười, rồi sau đó hỏi chúng ta ăn bài người có phải hay không cũng triệt triệt đi, vừa rồi ta nghe bọn hắn tới nháo sự liền an bài người qua đi nhìn chằm chằm, bốn chính là vì cho bọn hắn điểm giáo huấn, làm cho bọn họ trở về thời điểm chịu điểm ra thì chi khổ, về sau cũng tỉnh ra tới cách ứng người. Hiện giờ nhị lang làm so với ta thường hảo, những việc này cũng liền miễn. Liễu thị xoay truyền Phật Châu, thanh âm nhàn nhạt. Lưu bà tử lên tiếng, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe liễu thị nói, đêm đã khuya, bất quá nhị lang bên kia hẳn là còn chưa ngủ, người làm người làm điểm thanh đạm quá khứ, đỡ phải bọn họ đói bụng. Là phu nhân, mà ở dịp kiểu ôm tiểu húc bảo trở về thời điểm, chờ đợi nàng trừ bỏ đang xem thư kỳ vân chính là trên bàn hai chén tố mặt. Này tố mặt nhìn thuần tịnh kỳ thật rất là khó làm. Muốn trước tiên một ngày đem nấm bồng cùng mang từ ngao ra nước gia nhập tôm nước cùng nhau lửa lớn nấu khai, sau đó hạ nhập mì sợi cuối cùng điểm suyết rau xanh có thể. Hương vị hỗn nấm cùng mang tiên vị, lại có tôm độc đáo tiên hương tuy rằng không có gì nước luộc lại so với rất nhiều thịt đồ ăn đều tới vững chắc. Húc bảo đã ăn nãi ăn đến no no, dịp kiểu sữa giữa người tiểu húc bảo nhưng thật ra so với hắn cha cường chút ăn ăn ăn ồn ồn. Phía trước kỳ vân cũng có ăn khẩu, kết quả một giấc ngủ ban ngày mới tiêu hóa Húc bảo còn lại là mỗi ngày ăn cũng không thấy tiểu gia hỏa đền bù, ngược lại càng thêm hoạt bát Bất quá lúc này phồng lên bụng nhỏ húc bảo đã nặng nề ngủ Diệp Kiều ôm hắn phóng tới trên giường, làm tiểu tố nhìn chằm chằm chút Lúc này mới đi trước bàn cùng kỳ vân cùng nhau ăn bữa ăn khuya Kỳ vân kia chén chỉ có mấy cây mì sợi ăn cái mới mẻ thôi Hắn đem càng nhiều thời giờ dùng để chống căm nhìn chằm chằm Diệp Kiều xem Diệp Kiều phát hiện hắn xem chính mình thời điểm, trong miệng đã phình phình quai hàm như là sóc con dường như. Chờ nuốt xuống đi cầm khăn sát sát khóe miệng, Diệp Kiều mới cười hỏi hắn, như thế nào tổng nhìn ta chính là ta vừa rồi hống hốc bảo ngoạn nhi thời điểm chỗ nào làm dơ sao. Nói, Diệp Kiều liền nâng lên cánh tay xem, Kỳ Vân cười giữ nàng lại tay, nhẹ nhàng lắc đầu chưa từng Kiều nương hảo hảo, nơi nào đều hảo. Tiểu nhân xâm tùy ý hắn lôi kéo chính mình tay tà hữu là một cái tay khác lấy chiếc đũa, không chậm chạy ăn. Nghe vậy, Diệp Kiều nhìn hắn, nhìn trận thỏ lại gần liếm liếm hắn miệng. Trên môi ấm áp bị quét một lần lại một lần. Kỳ vân hiện giờ tuy rằng có thể an ổn ngồi ở chỗ kia tùy ý Diệp Kiều, muốn làm gì thì làm, lại vẫn như cũ ngăn không được ửng đỏ vành tai. Chờ đến Diệp Kiều lại ngồi trở lại đi ăn mì Kỳ vân mới rỗi rãnh hỏi một chút Kiều Nương vừa mới làm cái gì đâu. Diệp Kiều trở về cái mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt thanh triệt ta nghe thướng công lời nói dễ nghe, phía trước tướng công nói ta ngoài miệng lau mật, nếm đã lâu, lúc này ta cũng nếm thử tướng công có phải hay không ngọt. Kỳ Vân, giờ khắc này kỳ ra nhị lang lại lần nữa nghĩ lại chính mình trước khi rốt cuộc đều đã dạy Diệp Kiều điểm cái gì. Chờ một chén tố mặt ăn sạch Diệp Kiều cùng Kỳ Vân cùng nhau đọc đọc sách tiêu thiêu thực rồi sau đó liền song song nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Bất quá so với thường lui tới, lần này bọn họ trung gian thả cái húc bảo. Dù cho trong lòng nhắc mãi làm húc bảo chạy nhanh độc lập đi ra ngoài ngủ chính là thật sự tới rồi buổi tối kỳ vân cũng luyến tiếc đem nhóc con nhi nhi từ cho người khác liền cùng nhau đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Húc bảo vốn là tham ngủ, nằm ngựa ở trên giường, lộ tiểu cái bụng dùng tả lót bao mới có thể thành thật. Mà Diệp Kiều còn lại là nghiêng thân mình đối với hắn, nhắm mắt lại không lâu cũng nặng nề ngủ. Kỳ vân còn lại là trợn tròn mắt nhìn bọn họ không bao lâu cong lên khóe miệng. Đây là hắn nương tử con hắn, bọn họ ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là tại đây nho nhỏ màn giữa chính là có bọn họ ở, này đó là một cái ra. Có lẽ hiện giờ chính mình còn không thể hoàn toàn hộ bọn họ chu toàn, không ít chuyện còn làm không được chính là kỳ vân tổng cảm thấy có bọn họ ở chính mình làm việc mới có động lực mới có nguyên do. Trước kia chính mình một người thời điểm, chờ chết chính là duy nhất mục tiêu. Hiện tại không giống nhau, che chở bọn họ nhất sinh nhất thế mới là kỳ vân mục đích. Giò đầu qua đi kỳ vân ở dịp kiểu cái chán để lại cái khẽ hôn, lại thuận tiện hôn hạ hốc bảo. Nam nhân trong lòng nghĩ Kiều nương cho ta quá nhiều, ta tổng nên cho nàng che mưa chắn gió mới có thể hồi báo này phân mềm mại ngọt ngào. Mà ở kỳ vân nhắm mắt lại sau, liền cảm giác được có cái mềm mại tay nhét vào chính mình lòng bàn tay. Hắn theo bản năng chế trụ dịp kiều tay trợn mắt đi xem, lại phát hiện dịp kiều căn bản không có mở to mắt giống như là trong mộng theo bản năng liền dùng tay đi sờ kỳ vân tay. Tiểu nhân xâm cho dù là ngủ rồi cũng nhớ kỹ cấp nhà mình tướng công bổ thân mình. Kỳ vân giật mình, muốn để sát vào chút rồi sau đó đã bị hút bảo chặn. Quả nhiên, đứa nhỏ này vẫn là sớm một chút lớn lên hảo. Chờ thêm mấy ngày, chọn cái thời tiết thoải mái thanh tân nhật từ kỳ ra liền chuẩn bị tốt xe ngựa kỳ nhị lang một nhà cùng liễu thị muốn đi trên núi sân trụ trụ. Kỳ vân hôm nay cái sáng sớm liền đi thư phòng, gọi tới mấy cái quản sự dặn dò một phen, làm cho bọn họ tại đây đoạn thời gian hảo hảo kinh doanh, nếu là có việc cũng đi trên núi tìm chính mình, chứ có tìm sai rồi địa phương. Diệp Kiều còn lại là lưu tại trong viện chuẩn bị đồ vật, không có gì người muốn mang theo, chỉ mang theo tiểu tố là được. Tiểu tố chuẩn bị không ít đồ vật, đặc biệt là tiểu chủ tử 12 tháng ăn mặc chi phí liền trang hai đại cây dương, hơn nữa Diệp Kiều ngày thường phải dùng đồ vật muốn chuyên môn lấy một giá xe bỏ lôi kéo mới được. Nhị thiếu nãi nãi còn có cái gì muốn mang sao? Tiểu tố lau cái chán hãn, trong tay chính cầm mấy cái kiện tử. Đều là tiểu hắc cống hiến mau, phá lệ đen bóng. Diệp Kiều vừa định lắc đầu, đột nhiên giống như là nhớ lại cái gì dường như, xoay người vào cửa. Bạc cháp là muốn tùy thân mang theo, dù sao cũng là ra cửa, hơn nữa vừa đi không có gần tháng sẽ không trở về cháp đặt ở bên người mới an ổn. Còn có cái đồ vật cũng là muốn bắt tại bên người mới an tâm. Diệp kiểu lấy ra một cái tơ lụa cầm túi, mặt trên không có bất luận cái gì theo thùa, thoạt nhìn phá lệ mộc mạc mở ra tới từ bên trong lấy ra một khối ra. Ra bên trong, bọc chính là ba cái bạch hồng quả, tròn vo trắng như tuyết. mặc kệ có dùng được hay không, tùy thân mang theo mới có thể tâm an. Diệp Kiều đem chúng nó thả lại cầm trong túi, rồi sau đó bên người bỏ vào trong lòng ngực, lúc này mới đứng dậy ra khỏi phòng. Trưa hôm đó, xe ngựa từ kỳ ra xuất phát hướng tới trên núi sân mà đi. chương 80, từ kỳ ra đi trên núi sân, còn có một chặng đường. Trong nhà nguyên bản chỉ có một giá xe ngựa một trận xe bò, sau lại kỳ vân lại đặt mua hai giá để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tầm thường tới nói, xe là hảo mua, nhưng là người kéo xe mã cùng nghiêu lại không dễ dàng lộng tới. Người bình thường ra có thể có đầu nghiêu đều bảo bối thực, một con trâu đỉnh thượng 5 cái tráng lao động tự nhiên là tiểu tâm hầu hạ căn bản luyến tiếc cầm đi kéo xe càng đừng nói mã, chẳng sợ người kéo xe mã so ra kém những cái đó cao đầu đại mã, nhưng cũng phải hào hào cỏ khô hầu hạ nửa phần không được chậm chế. Bất quá kỳ ra rốt cuộc là không giống tầm thường bá tánh, vốn là trong nhà giàu có và đông đúc, có chuyên môn địa phương dưỡng mã dưỡng nghiêu, hiện giờ nhật từ quá đến càng tốt chút lại muôn ngựa cũng dưỡng đến khởi. Hôm nay cái ra cửa thời điểm, đó là hai giá xe ngựa hai giá xe bò tuy rằng không có cố tình rêu giao, ngay cả xe dư thượng dùng vài dệt cũng chưa dùng cái gì tươi sáng, chính là vẫn như cũ dẫn không ít người vê xem. Nói không hâm mộ là giả, nhưng là cũng cũng chỉ là hâm mộ thôi. Những người này không ít cũng bị kỳ gia ân huệ, không phải bao nhà hắn cây ruộng chính là ở kỳ gia cửa hàng thủ công. Kỳ gia xem như bọn họ chủ nhân, nhìn đến hiện giờ kỳ gia hưng Thịnh bọn họ tuy rằng trong lòng cực kỳ hâm mộ còn là vì kỳ gia cao hứng. Chủ nhân hảo, bọn họ này đó chỉ vào kỳ gia ăn cơm nhân gia mới có thể quá ngày lành. Phương Lệ làm hiệu thuốc trường quầy, buổi sáng cũng là đi kỳ gia một chuyến, tự nhiên nhìn thấy kỳ gia ra cửa phô trương, khi trở về liền đối với đồng thị miêu tả một phen. Đồng thị hiện giờ sớm khôi phục thân mình, nhìn so hoài thai vẫn may sắc còn muốn hảo chút nghe xong phương lệ nói không khỏi cười nói, hảo hảo, mỗi lần ngươi đi chủ nhân nơi đó sau khi trở về chính là một hồi khen trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy biết ăn nói đâu. Phương lệ không khỏi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang trả lời ta lời nói phi hư chủ nhân xác thật là hiểu được kinh doanh người, vạn giảm khó chọn thứ nhất. Đồng thị nghe vậy cũng là đi theo gật đầu, thành âm có chút cảm khái, đúng rồi, người ta theo chủ nhân những năm gần đây, hiện giờ chủ nhân quang cảnh sát thật là càng ngày càng tốt, nhị thiếu gia xuất sắc chúng ta là nhìn thấy, nhưng chưa bỏ nhị thiếu gia, bọn họ còn có đại thiếu gia thể diện tam thiếu gia đọc sách lại hảo chủ nhân tương lai sợ là có đại tạo hóa. Phương Lệ cũng đi theo gật đầu, trong lòng lại so với đồng thị nghĩ đến càng nhiều một tầng. Hiện giờ triều đình cổ vũ thương nhân nhân gia, cấp thương nhân lợi hảo cũng là các đời lịch đại chi nhất, chỉ là địa vị tối cao không hề nghi ngờ vẫn là hoàng thân quốc thích hùng văn nhân học sinh. Kỳ gia đại lang có thể thủ được gia nghiệp, kỳ gia nhị lang có thể giàu nhất một vùng, kỳ gia tam lang có thể khoa khảo đoạt giải nhất, này tam huynh đệ thuyền ba điều lộ, lại đều đi được thực hảo. Hơn nữa ở phương lệ xem ra tương lai bọn họ là có thể cùng nhau trông coi, hỗ trợ lẫn nhau, kỳ gia tương lai hơn xa một phương phú hộ đơn giản như vậy. Phương Lệ trong lòng nghĩ, trong miệng liền không khỏi nói tính lên, chúng ta tương lai là tốt là xấu, sợ là muốn muốn buộc ở nhị thiếu da trên người, nhị thiếu da đại tài thật sự là phi phàm người có thể so sánh vai. Đồng thị nắm thật chặt trong lòng ngực hồ tử, lắc lư hống hắn ngủ, đôi mắt còn lại là cười tùm tìm nhìn Phương Lệ thôi đi, này đó lời hay người cùng ta nói cũng vô dụng chi bằng tìm cái thời gian, đi cùng chủ nhân nói, rốt cuộc người khen hắn tổng không thể luôn sau lưng khen, nhân ra cũng nghe không, này không phải bạch khen sao. Nương tử ta nói mỗi câu nói nhưng đều là lời từ đáy lòng, cũng không nên đem ta cùng những cái đó luôn là chụp nhân mã thí luồn cúi đồ để nói nhập làm một. Phương lệ biểu tình có chút nghiêm túc, chỉ là hắn bộ dáng này có lẽ có thể hù trụ người khác, lại hù bất quá đồng thỉ. Nàng vẫn như cũ cười khanh khách đối với nhà mình luôn là một bộ đứng đắn bộ dáng tướng công nói ta đương nhiên đã biết nhà ta tướng công nhất chính phái bất quá, có cái gì nói cái gì thẳng thắn thật sự, này miệng chưa bao giờ sẽ nói nịnh nọ chi từ đúng không. Phương lệ gật đầu, đối với nhà mình nương tử có thể thông cảm chính mình mà phá lệ vui mừng Đồng thị lại cô cô trong lòng ngực hồ tử, vẫn như cũ cười xem hắn Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vui mừng không vui ta Một câu, nghẹn đến mức phương lệ sắc mặt đỏ lên Tuy rằng ngay từ đầu hắn cưới đồng thị thời điểm, là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối Hai người động phòng khi mới là đầu tao gặp mặt, chỉ là mới vừa vừa thấy mặt Đồng thị hướng tới hắn sáng lạn cười thời điểm Luôn là một cây gân thành thật hài từ phương lệ đã bị nàng ăn đến gắt gao Phương lệ thành thật chính trực cố tình đồng thị là cái hoạt bát rộng rãi tính tình Cố tình đồng thị hiểu được chịu thua, hiểu được hống người Đem nhà mình lão công hống đến sừng sốt sừng sốt Lúc này đó là như thế, phương lệ luôn là nói không nên lời mật ngữ ngọt ngôn Đồng thị cũng không thúc dục chỉ khen hắn đi thẳng nói chuyện không quẹo vào Hiện tại đã hỏi tới ngứa chỗ, vậy ngươi cũng tốt nhất ăn ngay nói thật Phương lệ tâm tư như thế nào, đồng thị đương nhiên biết, nhưng nàng liền muốn nghe hắn nói. Quả nhiên, dù cho trên mặt đỏ lên, phương lệ vẫn là thành thành thật thật trả lời ta tự nhiên vui mừng nương tử, vui mừng nóng này. Này đáp án đồng thị thích cũng mặc kệ câu này ngọt ngôn có phải hay không chính mình bộ tới, thỏ lại gần liền đem chính mình nhét vào phương lệ trong lòng ngực. Nhà mình tướng công ra mặt mỏng, nàng cũng sẽ không thật sự như là kiều nương phu thê như vậy dính Chính là hiện tại phương lệ có thể mặt đỏ tai hồng ôm chính mình không lùi khai Đã là tiến bộ rất nhiều, đồng thị nghĩ thầm từ từ tới bái, nàng thời gian có rất nhiều Bất quá hiện giờ chính mình thân mình dưỡng không sai biệt lắm Nhà mình như tử hồ tử cũng coi như là lập ở chờ kiều nương từ trên núi sân trở về Nàng cũng nên mang theo hồ tử đi bái phòng mới là Mà bị đồng thị nhắc mãi Diệp Kiều giờ phút này ngồi ở trên xe ngựa trong lòng ngực ôm húc bảo, chỉ là cùng nàng cùng xe lại không phải Kỳ Vân, mà là Liễu Thị. Tự húc bảo sinh ra, liền dưỡng ở Kỳ Vân cùng Diệp Kiều trong viện, lưu bà từ tới hỗ trợ cũng là đến trong viện hỗ trợ chưa từng đem hai từ ôm đi cấp Liễu Thị. Liễu Thị đương nhiên là muốn gặp tôn tử chính là nàng trong lòng luôn là nhớ cái nhà mình nhị lang từ nhỏ thân mình không tốt rốt cuộc là từ trong bụng mẹ mang ra tới, vẫn là sinh ra về sau không chiếu cố hảo, Liễu Thị luôn là không chuẩn. Cho dù là lý trí thượng biết kỳ nhị lang thân mình không phải chiếu cố không lo chính là Liễu Thị trong lòng luôn là có cái kết. Hiện giờ húc bảo sinh ra, Liễu Thị liền hết sức khẩn trương. Không chỉ có làm Diệp Kiều nhiều làm 10 ngày ở cữ, còn làm húc bảo hảo hảo dưỡng, thậm chí đem lưu bà tử điều khiển tới, hảo hảo chăm sóc không cho có chút lệch lạc. Mà nàng lại rất hiếm thấy đến húc bảo, Diệp Kiều phía trước nghĩ tới, húc bảo thân mình khỏe mạnh hiện tại cũng không phải vào đông hàn thiên, ôm đi cũng không đáng ngại, chính là Liễu Thị lại không cho nàng ôm tới, khiến cho nàng ở trong phòng dưỡng là được. Hiện tại nếu ra kỳ ra, kỳ vân cùng Diệp Kiều cộng lại Liễu Thị nên là tưởng tôn tử, khiến cho Diệp Kiều cùng Liễu Thị ngồi ở một xe, húc bảo đi theo các nàng, kỳ vân còn lại là ngồi ở một khác giá trên xe ngựa. Cũng coi như là thành toàn một fan hiếu tâm. Quả nhiên, Liễu Thị từ lên xe nhìn thấy húc bảo lúc sau, liền ôm vào trong ngực không buông tay trên mặt cười liền không xuống dưới quá. Húc bảo cũng không sợ người lạ, hơi chút treo đùa liền khanh khách mà cười, đôi mắt đi theo qua lại truyền, còn sẽ dùng mềm mại tay nhỏ đi nắm chặt liễu thị ngón tay thịt đô đô tay nhỏ sức lực không lớn, chỉ là hư hư nắm, lại làm liễu thị đôi mắt đều cười mị lên. Nàng ôm húc bảo tả Hữu đoan trang, rồi sau đó gật gật đầu, lớn lên thực sự là hảo, phía trước ta liền nhìn hắn cực kỳ giống nhị lang khi còn nhỏ bộ dáng hiện giờ nảy nở cùng nhị lang khi còn nhỏ quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới, liền đôi mắt này cùng kiểu nương giống nhau, sạch sẽ sáng trong như là hai ôm thủy. Liêu bà tử là vẫn luôn đi theo liễu thị, tự nhiên nhớ rõ kỳ vân khi còn nhỏ bộ dáng liền đi theo gật đầu, đúng rồi, cực kỳ giống, chỉ là so nhị thiếu da khi còn nhỏ ái cười chút. Mới vừa vừa nói xong, Lưu Bà Tử liền đột nhiên nhắm lại miệng tự biết nói đến liễu thị chuyện thương tâm. Trong lòng ảo não, đại khái là gần nhất nhị thiếu ra thật sự là thật tốt quá. Thân mình hào trong nhà hào, làm nàng đã quên không lâu phía trước nhà mình nhị thiếu ra vẫn là cái quỷ môn quan trước xoay quanh như người. Liễu thị nghe xong lời này, quả nhiên thờ dài, nhị lang khi còn nhỏ gặp tội cũng không như vậy béo chính là nàng thực mau lại cười rộ lên, hiện giờ hảo, nhị lang hảo, hốc bảo cũng hảo, nhìn một cái này mặt viên, vừa thấy liền thảo hỉ Thấy liễu thị không sinh khí, lưu bà tử thư khẩu khí, mà ở nghe được liễu thị làm nàng đến một bên đi pha trà thời điểm tự nhiên nửa câu lời nói không dám nhiều lời Ở trên xe pha trà vốn là không thoải mái, tuy rằng hiện tại là đại lộ, mặt đất bình thản, xe ngựa cũng là phá lệ vững vàng, nhưng là pha trà vẫn như cũ muốn bắt tay xách theo để ngựa ngoại bắn, liễu thị đây là thiểu trừng đại giới làm nàng về sau không cần lại nói bậy lời nói, lưu bà tử trong lòng cũng rõ ràng, đảo cũng nhận phạt. Diệp Kiều lại không thấy ra tới liễu thị đang làm cái gì, nàng đôi mắt vẫn luôn ở hốc bào trên người đảo quanh. Nếu nói tình thương của mẹ tiểu nhân xâm mới vừa đương người cũng không bao lâu, làm nàng đột nhiên bồng bột mà ra một khang nhiệt tình tình yêu thật sự là có điểm không hiện thực. Chính là húc bảo là cái đáng yêu hài từ, Diệp Kiều lại cùng hắn cùng nhau làm tháng tử cùng nhau ở trong phòng đóng hơn một tháng, chỉ là hướng này phân, đồng cam cộng khổ, nàng đều đối húc bảo có chút phá lệ yêu thương. Hơn nữa nàng cũng nghe lưu bà tử nói, người bình thường ra hài tử không phải ái khóc chính là ai nháo, buổi tối đều không cho người hào hào ngủ, húc bảo lại trước nay đều đi theo nàng nhất trí trong hành động, nên ngủ ngủ, nên ăn ăn, có lẽ là diệp kiều cho hắn huy hào tiểu ra hòa lớn lên cũng mau chút cũng không nháo người cũng không ngao người tự nhiên khả nhân đau một ít. Đại khái húc bảo chính mình cũng không biết nhà mình mẫu thân đối chính mình đầy ngập tình yêu có rất lớn một bộ phận cư nhiên là như vậy được đến. Lúc này hài tử đúng là tham ăn thời điểm, một ngày muốn uy tốt nhất vài lần, vừa mới liền uy qua, lúc này húc bảo chính ăn đến no, cũng liền vui tê hớn hở, đôi mắt cũng đổi tới đổi lui. Húc bảo vẫn luôn ăn chính là dịp kiều sữa, dưỡng trắng nõn sạch sẽ trên người cũng là thịt đô đô thân thể rắn chắc hải tử trên người thoải mái cũng liền ái cười, nhìn liền thảo hỉ. Diệp Kiều rũi tay chọc chọc tiểu ra hỏa khuôn mặt, rồi sau đó đã bị húc bảo một quay đầu ngậm dừng tay đầu ngón tay mút si có chút ngứa, làm cho tiểu nhân sâm cũng cười rộ lên. Đúng lúc này có người gõ gõ xe dư. Diệp Kiều theo sau vén lên mảnh, liền nhìn thấy bên ngoài là thiết tử. Thiết tử hôm nay vốn nên là đi theo kỳ vân ở một khác giá trên xe. Không đợi thiết tử nói chuyện, Diệp Kiều chính là thần sắc biến đổi, có phải hay không tướng công xảy ra chuyện gì? Nói, liền bắt tay thì húc bảo nơi đó thu hồi tới kéo lại xe giá, làm bộ liền phải đi xuống xem. Tiết tử thấy nàng sốt ruột vội nói, không đúng không đúng, nhị thiếu nãi nãi yên tâm, nhị thiếu ra hảo thật sự. Rồi sau đó tiết tử dơ lên trên tay rồi tiến dần lên đi, nhị thiếu ra là làm ta cấp nhị thiếu nãi nãi tặng đồ. Diệp Kiều nghe vậy biết Kỳ Vân không có việc gì, lúc này mới lược yên tâm. Thì thật tầm thường nàng cũng không có như vậy khẩn trương, cố tình hôm nay cái cùng kỳ vân phân thử hai xe, nhưng thật ra làm nàng không duyên cớ nhiều lo lắng. Diệp Kiều trên mặt có đạm cười, rỗi tay đem rổ lấy tiến vào, mở ra mặt trên cây bố, liền nhìn thấy bên trong là một cái đĩa táo đỏ bánh. Tiết từ cười nói, đây là nhị thiếu ra buổi sáng làm người mua trở về, hắn nói, nhị thiếu nãi nãi phía trước thích ăn, sợ nhị thiếu nãi nãi đói, liền cấp nhị thiếu nãi nãi bị hạ mới vừa quên làm nhị thiếu nãi nãi mang lên, hiện tại nhớ tới liền làng ta đưa tới. Liễu thị nghe vậy, không khỏi cười, nhị lang nhưng thật ra hảo tâm tư, này táo đỏ bánh nghe hương vị liền biết là phong phú chai, tầm thường táo đỏ bánh chỉ có sớm nhất để nhất lò mới có, hắn còn cho người nhớ kỹ, thực sự là có tâm. Diệp Kiều nhéo một khối trước cho liễu Thị rồi sau đó mới cầm lấy tới bỏ vào chính mình trong miệng. Nhấp nhấp táo đỏ bánh liền ở môi răng gian hóa khai, ngọt mùi hương nói tràn ngập làm nàng cười mị đôi mắt. Chờ thiết tử dẫn theo dổ trở về thời điểm, bên trong đã không. Ngồi ở xe dư kỳ vân thấy, liền hỏi nói Kiều Nương thích chứ. Nhị thiếu nãi nãy nói đều thích chứ ăn. Đều. Kỳ vân không phải cái keo kiệt điểm tâm này vốn chính là cầm đi cấp diệp kiều cùng nhà mình mẫu thân ăn, phần ăn mới hảo, nhưng hắn muốn nghe đến nói lại không phải câu này đều thích. Hắn biết chính mình hiện tại rất vô cớ gây rối chính là đối kỳ vân tới nói, hắn đã thói quen dịp kiều cùng chính mình ở bên nhau, tầm thường chỉ cần ra cửa, bọn họ đều là ở một chỗ. Hiện giờ Kỳ Vân đã một người ngốc tại trong xe gần một canh giờ, hết sức gian nan, còn có chút mạc danh cô đơn, đưa điểm điểm tâm đi chỉ là muốn nghe Diệp Kiều mang câu chi kỳ nói trở về cấp chính mình nghe cũng không có gì bên ý tưởng. Hiện tại không nghe được Kỳ Vân khó tránh khỏi có chút mất mát. Đã có thể vào lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng. Kỳ vân đang muốn hỏi một chút làm sao vậy, liền nhìn đến mảnh bị vén lên, một cái ăn mặc màu đỏ quả hạnh sắc viên lãnh nghiêng khâm áo bào thân ảnh chui tiến vào, rồi sau đó nhanh chóng che lại mảnh. Kỳ vân ngẩn người, chờ nàng đối với chính mình cười khi, mới lầm bẩm kiểu nương, ngươi sao lại đây? Này giá xe ngựa xe dư so với vừa mới Diệp Kiều ngồi muốn nhỏ chút liền đứng dậy đều khó khăn, chính là Diệp Kiều nhưng thật ra thân mình linh hoạt thấu thấu liền dịch tới rồi kỳ vân bên cạnh người chủ động kéo hắn vòng tay trụ chính mình, ở xe ngựa một lần nữa tiến lên khi mới cười khanh khách nói táo đỏ bánh ăn ngon ta lại đây cảm ơn thướng công A. chương 81, trên đời này sự tình có một số việc có thể tính kế đến có chút không thể. Kỳ Vân từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì để ý sự tình, hắn liền chết còn không sợ tự nhiên không có gì bên muốn. Chính là cũng làm hắn không quá thích biến động giống như là an bài người tốt sinh, thói quen với nhất phái bình đạm người liền không quá thích đột nhiên thoát ra tới kinh hỉ Chẳng sợ tới rồi hiện tại Kỳ Vân ở sinh ý thượng cũng luôn là đi một bước xem ba bước đem sở hữu sự tình đều đắn đo ở trên tay mới có thể cảm thấy thoải mái. Bất quả Diệp Kiều thành một phần khó được tươi sống, Kỳ Vân cũng không cảm thấy nàng sẽ quấy giày chính mình nhân sinh, mà là toàn tâm toàn ý mà chờ mong Diệp Kiều có thể ở cục diện đáng buồn sinh hoạt sót vào điểm sức sống. Đương nhiên, có đôi khi Kỳ Vân cảm thấy nhà mình nương tử muốn làm cái gì, hắn là thật sự tính toán không đến. Người như vậy qua lại hoạt động quá phiền toái. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Kỳ Vân tay lại là gắt gao mà hợp lại nàng, nửa phần buông ra ý tứ đều không có. Diệp Kiều cũng từ hắn ôm thanh âm mềm mại, không có gì đáng ngại, húc bảo uy qua còn có lưu bà tử cung tiểu tố nhìn, hắn hảo đâu. Nương cũng nói nàng cũng có chút không yên tâm ngươi, làm ta lại đây nhìn một cái. Kỳ vân trong lòng biết liễu thị đây là xem đã hiểu chính mình đưa điểm tâm ý tứ, lúc này mới tìm cái lý do làm Diệp Kiều lại đây. Bất quá Kỳ vân lại cúi đầu xem nàng kia Kiều nương là nghe xong nương nói, mới đến. Diệp Kiều dựa vào Kỳ Vân, gắt gao mà thủ sẵn Kỳ Vân eo, nhẹ giọng nói ta kỳ thật cũng không yên tâm ngươi tổng cảm thấy nhìn ngươi ta mới tâm an. Kỳ Vân cong lên khóe miệng, bắt tay đặt ở Diệp Kiều trên lưng, hơi hơi cúi đầu ở nàng phát đỉnh rơi xuống cái hôn môi. Mà ở Diệp Kiều tới lúc sau, thời gian so vừa mới quá đến mau rất nhiều. Tuy rằng hai người bất quá là kề tại cùng nhau ngồi, cũng không có làm cái gì mặt khác sự tình, chính là kỳ vân chính là không tự giác mỉm cười, chỉ cần có nhà mình ngương tử bồi, hắn ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng không ít. Bất quá ở xe ngựa chậm rãi đi trước khi, xe dư hơi hơi lay động, kỳ vân cảm thấy có chút vây. Diệp Kiều cũng nhìn ra trên mặt hắn mệt mỏi, ngồi dậy ngồi xuống kỳ vân bên người, kéo lại cánh tay hắn ôm vào trong ngực sau nhẹ giọng nói, người hôm nay thức dậy sớm chút nương nói muốn tới địa phương còn muốn hảo một thời gian ngủ một lát đi. Kỳ vân cũng không kiên trì, đầu hơi hơi một oai, dựa vào đệ mềm nhắm mắt lại. Diệp Kiều tinh thần nhưng thật ra không tồi, nhìn kỳ vân ngủ, liền chuẩn bị lấy ra cấp húc bảo chuẩn bị tam tự kinh nhìn một cái. Đây là kỳ vân làm nàng mang theo, nói là hốc bảo tuy rằng tiểu chính là cho hắn niệm niệm tam tự kinh, về sau học lên là có thể mau chút. Bất quá không đợi Diệp Kiều xem bao lâu, liền cảm giác được trên đường sóc nảy lên. Tiểu nhân sâm nghĩ, này đại khái là vào sơn, con đường cũng không như là phía trước như vậy thuận lợi, khó tránh khỏi có chút phập phòng. Chính là con đường sóc này làm cho xe dư cũng so vừa rồi lay động rất nhiều, Diệp Kiều sợ Kỳ Vân bị đánh thức liền lược hạ sách vờ, rũi tay túm túm Kỳ Vân thân mình. Rồi sau đó, Kỳ Vân liền nằm ở nàng trên đùi. Diệp Kiều cúi đầu nhìn hợp lại đôi mắt ngủ đến kiên định Kỳ Vân, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà phát họa người này mặt mày Thật là đẹp mắt. Tiểu nhân xâm hiếp mắt cười, rỗi tay hợp lại Kỳ Vân câu được câu không nhéo lỗ tai hắn, đặc biệt là vành tay, nhéo xúc cảm cực hảo. Chờ xe ngựa dừng lại khi Kỳ Vân liền mở mắt. Thẳng tắt liền đối thượng Diệp Kiều mỉm cười đôi mắt, rồi sau đó liền nginh đón một cái mềm mại hôn môi. Chờ bọn họ xuống xe khi Diệp Kiều trước đi xuống, sau này lui hai bước chờ Kỳ Vân, đôi mắt còn lại là tà hữu nhìn, đặc biệt là người kéo xe này con ngựa trên đầu có giống nhau màu trắng tông mau, nhưng thật ra hảo nhận. Chờ hai người đều xuống xe sau, đi tới liễu thị nhìn kỳ vân lỗ tai kinh ngạc nói, như thế nào đỏ. Diệp Kiều cũng nhìn nhìn, giải thích nói, đại khái là ta vừa mới nhéo hai hạ, liền đỏ. Liễu thị chỉ đương đây là bọn họ khuê phòng chi nhạc, cũng không nhiều hỏi, đại khái chỉ có kỳ vân biết, vừa mới nhà mình nương từ thân hắn thời điểm, bên tai sợi tóc rũ ở chính mình trên mặt, hỗn hợp hoa lan vị cùng nãy mùi hương. Diệp Kiều một bên thân một bên nhẹ nhàng kia thanh tướng công thật là đẹp mắt kỳ vân trong nháy mắt đã bị màu đỏ nhiễm lỗ tai Hai bên đều hồng, đảo không biết Diệp Kiều vừa mới là nhéo cái nào Ở trên núi trong viện ở Nhật Tử nhưng thật ra so ở nhà càng thêm thoải mái chút Đảo không phải nói kỳ ra không tốt, chỉ là ở nhà thời điểm, tầm thường chính là ở trong vườn đi một chút Hoặc là đi ra cửa trong thị trấn, nhiều tới mấy tranh liền cảm thấy không thú vị Tới rồi trên núi, mãn sơn lá phong tẫn nhiễm, buổi sáng xem ánh sáng mặt trời, buổi tối xem mặt trời lặn, vào đêm còn có thể tìm cái suối nước nóng mang theo húc bảo đi chơi, nhưng thật ra thanh nhàn. Đặc biệt là kỳ vân đại bộ phận thời gian đều có thể bồi bọn họ ở một chỗ, này đại khái là để cho Diệp Kiều cao hứng. Ước chừng qua hơn 10 ngày, Diệp Kiều đã đem bên này cánh rừng đều đi rồi một lần còn phát hiện không ít thảo dược tất cả lộng trở về. Này đó Thảo Dược có chút là Kỳ Vân nhận thức còn có chút là hắn thấy cũng chưa thấy, bình thường chỉ đương sự nghiệp Thảo chính là Diệp Kiều Tổng đem chúng nó dưỡng ở chậu hoa tự hồ là muốn mang về nhà Kỳ Vân cũng tỏ vẻ tán thành. Hắn cũng không nhiều hỏi cũng không nhiều lắm tưởng, hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá hôm nay hai người lại không có mang theo húc bảo ra cửa Kỳ Vân đóng cửa, nói nhìn bên ngoài thời tiết ước chừng là muốn trời mưa cuối mùa thu thời điểm trời mưa nhất lãnh vẫn là không ra đi cho thỏa đáng. Diệp Kiều gật gật đầu, đem trong lòng ngực nhích tới nhích lui húc bảo đưa cho một bên tiểu tố, đi qua đi cấp Kỳ Vân gom lại trên người áo tràng, kia liền không đi, vừa lúc ta tưởng cùng ngươi chơi cờ, không bằng chúng ta hạ hai bàn tốt không. Kỳ Vân cũng cong lên khóe miệng, vui vẻ đáp ứng. Đã có thể ở hai người mới vừa lấy ra bàn cờ khi thiết tử liền ở bên ngoài nói, nhị thiếu ra tam công tử phái người tới. Kỳ vân có chút ngoài ý muốn kỳ thật gần nhất tới trên núi tìm hắn quản sự không ít chính là tam công tự tầm thường cùng hắn không có gì giao thoa thương đội có tin tức cũng là hắn chủ động đưa qua đi, lần này cư nhiên phái người tới tìm nhưng thật ra đầu một chuyến. Mở cửa liền nhìn thấy Lưu Vinh đứng ở cửa, đối với kỳ vân cùng Diệp Kiều ôm quyền chắp tay cùng kính nói kỳ nhị thiếu ra, nhà ta chủ tử cho mời. Kỳ vân lực một do dự liền đứng dậy, nhàn nhạt hỏi tam công tử hiện tại nơi nào. Công tử nhà ta liền ở giữa sườn núi nơi đó quán rượu chung, có đại sự muốn cùng kỳ nhị thiếu ra thương lượng Do dự một chút Liêu Vinh nhẹ giọng nói, tam thiếu ra làm ta nói cho ngài, là dịp để hạt có tin tức đệ hồi tới. Diệp Kiều lập tức ngồi thẳng thân mình, mở miệng hỏi ca ca ta tốt không? Liêu Vinh lập tức trả lời, cụ thể tam công tử chưa từng cùng ta thuyết minh, còn thỉnh kỳ nhị thiếu theo ta đi một chuyến. Kỳ Vân không có nửa điểm do dự liền gật đầu chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn trong lòng rõ ràng, nếu chỉ là Diệp Bình Nhung tin tức người nọ không đến mức đem chính mình kêu đi, hơn phân nửa là có càng quan trọng sự tình. Thay đổi người khác Kỳ Vân có lẽ sẽ không quá để bụng. Nhưng hôm nay đoán được người nọ là Phượng Tử Long tôn thân phận, lại là đại sáng sớm kêu chính mình đi, không phải là việc nhỏ, hơn nữa liên lụy Diệp Bình Nhung Kỳ Vân Tà Hữu là muốn đi một chuyến. Diệp Kiều tuy rằng cũng lo lắng Diệp Bình Nhung, nhưng nàng cũng không nghĩ làm Kỳ Vân có việc có thể không đi sao. Nếu là trời mưa, bên ngoài lạnh lẽo thực, kỳ vân ở trong lòng cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói, giữa sườn núi quán rượu từ nơi này qua đi, ngồi xe ngựa cũng chính là một nén nhang công phu, mau thật sự ta đi một chút sẽ về. Tiểu nhân xâm một phen kéo lại kỳ vân, vậy ngươi trước từ từ. Rồi sau đó, nàng chạy chậm đi cầm lò sưởi tay cùng áo choàng Lại chạy về tới, bắt tay lò đưa cho kỳ vân làm hắn nắm chặt Rồi sau đó lại đem áo choàng cho hắn phủ thêm Một bên hệ dây lưng một bên dặn dò Nếu là cái kia quán rượu quá xa, liền không cần nhiều lưu lại Sớm một chút trở về Kỳ vân cười cười, nắm nàng đầu ngón tay, gật đầu đắp Hảo ta hiểu được Còn có, ngồi xe ngựa đi thiên đại sự tình cũng muốn trước tăng cường ngươi thân mình suy xét Hảo Muốn trời mưa, mang dù, liền mang lớn nhất kia đem dù dây áo choàng không phải sợ bị vũ xối, xối, trên xe ngựa hẳn là còn có một kiện, nhớ rõ đổi. Trời mưa liền về sớm tới không, đợi mưa tạnh lại hồi, làm người báo cái bình an là được. Ta biết đến, Kiều nương, yên tâm đi. Ngoài cửa lưu vinh yên lặng nhìn bầu trời, đột nhiên minh bạch mỗi lần nhà mình dịp đề hạt khi trở về tổng muốn nhắc mãi vài câu lập nghiệp thành gia linh tinh nói. Nhìn nhân ra kỳ nhị lang một nhà cảm thấy thành ra thật sự rất không tồi. Rốt cuộc thu thập sẵn sàng, Diệp Kiều liền đứng ở cửa, nhìn kỳ vân ngồi trên xe ngựa rời đi. Diệp Kiều có chút lo lắng ngẩm đầu nhìn thiên, vốn nên là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông lá phong như hòa thời điểm, lại là sắc trời tiệm âm, ngay cả thiêu cháy hồng diệp đều có vẻ không như vậy tươi đẹp. Nàng hợp môn từ nhỏ tố trên tay tiếp nhận húc bảo ôm vào trong ngực hơi hơi lay động, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Tướng không có thể hay không đuổi kịp vũ, tựa hồ là sợ cái gì tới cái gì, không đến nửa canh giờ, đó là mưa to tầm tả. Mùa thu vũ cũng không như là mùa hè như vậy luôn là cùng với sấm xét ấm ấm mưa to tầm tả, lại phá lệ lãnh kéo dài mật mật nhìn không tới cây cuối. Một hồi mưa thu một hồi lạnh trận này trời mưa, sợ là liền phải thật sự rào bước tiến lên mùa đông ngạch khở nhi. Nhưng là trời mưa kỳ vân không trở về, bầy cơm sáng kỳ vân không trở về, đều sắp ăn cơm chưa thời điểm kỳ vân vẫn là không trở về. Người khác cũng không sốt ruột, chỉ cảm thấy nam nhân ra cửa làm việc có cái trì hoãn là bình thường. Nhưng là tiểu nhân sâm lại biết kỳ vân đáp ứng chính mình về sớm liền nhất định sẽ làm được chẳng sợ trở về chậm cũng sẽ làm người trở về cấp chính mình nói một tiếng, không cho nàng lo lắng. Cố tình hiện tại liền nhân ảnh đều không có, luôn là hài lòng rộng rãi Diệp Kiều cũng không tự giác mà có chút nhỏ vụn lo lắng Nhưng vào lúc này, rất xa, nàng nhìn đến có con ngựa từ mưa to chung chạy như bay mà đến Trên đầu có lũ màu trắng tông mau, phá lệ hảo nhận đó là buổi sáng lôi kéo xe rời đi kia thất chương 82, Diệp Kiều đột nhiên đứng dậy, môi run lên Này con ngựa là vừa rồi cấp kỳ vân người kéo xe không giả chính là hiện tại chỉ có mã trở về, lại không thấy xe cũng không thấy người. Đã xảy ra chuyện, đối tiểu nhân sâm tới nói, có lẽ thường nhân nên biết đến, nàng không biết chính là đối với này đó hoa cỏ trùng cá chim bay cá nhảy, hiếm khi có nàng không biết. Đã từng trong núi ngây người ngàn năm tiểu nhân sâm gặp qua động vật mã là nhất nhận lộ cũng thành thật nhất. Đoạn sẽ không chính mình hốt hoàng chạy về tới. Tướng công hơn phân nửa là xảy ra chuyện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Diệp Kiều trong lúc nhất thời phỏng đoán không đến, nhưng nàng tổng không thể ngồi ở chỗ này chờ, hơn nữa cái này thời tiết, nhà mình tướng công chẳng sợ cái lạnh hướng cái phong đều phải nằm một thời gian, vô luận như thế nào nàng đều muốn đi xem. Diệp Kiều đứng lên liền chuẩn bị ra cửa, nhưng nhìn nhìn trong lòng ngực còn ở chép miệng nhìn nàng hốc bảo tiểu nhân xâm lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó đem ôm hốc bảo nhẹ nhàng mà đưa cho tiểu tố. Tầm thường ở kỳ vân trước mặt nhu nhu nguyễn nguyễn một người, lúc này lại cắn đầu lưỡi làm chính mình ồn chút lại ồn chút lúc này mới mở miệng dặn dò nói, đi tìm nương, nói cho nàng ta đi tìm tướng công tưởng hắn khẩn đi một chút sẽ về, làm hắn giúp ta chăm sóc hào húc bảo. Tiểu tố đi theo dịp kiều thời điểm dài quá, nhìn ra được dịp kiều giờ phút này trên mặt cường giả vừa chấn định, vội nói, nhị thiếu nãi nãi, đã xảy ra chuyện sao? Nếu có việc tiểu tố thay người đi, bên ngoài vũ lớn như vậy. Người giúp ta chiếu cố hảo húc bảo đó là giúp ta, ta nhất tin ngươi có xa phu đưa ta đi, sẽ không có việc gì. Diệp Kiều cười cười, sờ sờ tiểu tố đầu tóc, lại cúi đầu hôn hạ húc bảo mặt, liền khoác áo tràng, làm người dùng một khắc lái xe tròng lên này thất có lũ bạch mau mã, rồi sau đó liền nhanh chóng biến mất ở tiểu tố trong tầm mắt. Từ sân đi giữa sườn núi quán rượu cũng không xa, giống như là kỳ vân nói như vậy, bất quá là một nén nhang công phu liền đến. Chính là này mã lại không có ở quán rượu phía trước dừng lại, mà là xài bước tiếp theo hướng phía trước mặt chạy tới. Mã Phu là kỳ ra dùng quán, thấy thế có chút kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại đi hỏi, nhị thiếu nãi nãi, này. Đi theo nó đi là được. Diệp Kiều thoáng vén lên mảnh nói. Mã Phu cũng không ở nói thêm cái gì tùy ý mã lôi kéo xe đi. Mà Diệp Kiều còn lại là đem đầu giò ra mảnh, nhìn thoáng qua phía sau. Quán rượu chiêu bài đã rớt, bên trong không có một bóng người, trong không khí lại có nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Diệp Kiều tâm cơ hồ nhắc tới cổ hỏng. Không bao lâu, xe ngựa liền ở một chỗ sân ngoại rừng. Này nhìn như là một chỗ trong núi đầu nông ra chính là từ bên ngoài nhìn bên trong thảo đã cập eo cao, nên là trở thành phế thải mới là. Mà ở bên ngoài xe ngựa Diệp Kiều nhận được đó là lôi kéo kỳ vân tới kia lái xe. Lại hướng trong nhìn nhìn cái kia đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh mặt Diệp Kiều nhận được nàng lập tức vén lên mảnh nhảy xuống đi, đều không rảnh lo lấy dù, vẫn cấp xa phu một câu ở bên ngoài chờ, liền chạy như bay mà đi. lưu Vinh trên người có loang lổ vết máu, đùi chỗ bị người chém một đau, còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Chào mày, trên tay hoành trường kiếm, lưu Vinh biểu tình khẩn trương, mà ở nhìn rõ ràng chạy như bay mà đến chính là Diệp Kiều khi, hắn hơi hơi sừng sốt tự hồ có chút không nghĩ tới, ngươi là Diệp đề hạt muội muội Như thế nào là ngươi trước tới? Diệp Kiều cũng không để ý hắn ở kinh ngạc chút cái gì, chờ tới rồi dưới mái hiên trốn rồi vũ, lúc này mới một phen kéo ra trên người áo tràng, hỏi ta tướng công đâu? lưu Vinh nghe vậy, không nói chuyện, mà là sườn nghiêng người. Diệp Kiều lếp mắt một cái nhìn thấy chính là bị bình đặt ở trên giường tam công tử, người này ngực đã bị nhiễm hồng tảng lớn tuy rằng có người cho hắn băng bó quá, nhưng là nhìn kia phiến vết máu liền biết miệng vết thương sâu đậm không đương trường bị mất mạng đã là vạn hạnh. Chính là như vậy thảm thiết bộ dáng ở tiểu nhân sâm trong lòng lại nửa điểm dao động đều không có. Nàng chỉ là vội vàng tìm kiếm nhà mình tướng công thực mau, một quay đầu liền nhìn thấy trong phòng kỳ vân. Kỳ nhị lang tình huống nhìn đi lên không được tốt, sắc mặt trắng bệch trên mặt lại có chút không bình thường hồng, Diệp Kiều đến gần đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, rồi sau đó liền nhìn thấy kỳ vân cánh tay thượng miệng vết thương. Này đạo thương khẩu, không thâm không cản hiện tại nhìn cũng không đổ máu, lại làm Diệp Kiều lo lắng đau. Thượng một lần như vậy đau thời điểm, vẫn là hoa ở nam nhân trong lòng ngực ngủ một đêm, cấp kỳ vân không cần thận bổ lớn, làm cho người này nằm ở trên giường hảo một thời gian mới hoãn lại đây. Lúc ấy kỳ vân đã phát sốt cao, khi đó chỉ đương không đến 3 ngày người tiểu nhân xâm thật sự sợ cái kia gấp chính mình uy thủy tướng công đi đời nhà ma. ngay lúc đó Diệp Kiều ở sợ hãi chính mình ném trở thành người về sau thân cận nhất cái kia, mà hiện tại Diệp Kiều đồng dạng sợ hãi vứt bỏ hắn, vẫn như cũ là thân cận nhất cái này. Diệp Kiều ngừng lại rồi hô hấp ngồi sồm kỳ vân bên người đi sờ hắn mặt có thể cảm giác được từng đợt nóng lên. Mà kỳ vân không biết vì sao, vốn nên là hôn mê bất tỉnh, lại ở dịp kiều rũi tay qua đi đụng tới hắn mặt khi, hơi hơi giật giật môi nhẹ nhàng khép mở thanh âm thấp như tiếng mũi kiều nương. Lòng bàn tay nóng bỏng, dịp kiều lại là trên mặt lạnh lẽo. Rũi tay sờ sờ, nàng trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm là nước mưa vẫn là nước mắt. Rõ ràng đã rơi lệ đầy mặt chính là diệp kiều biểu tình vẫn như cũ là banh, không dám khóc, không dám nói, hảo muốn hại sợ rất nhỏ động tĩnh đều có thể quấy nhiễu đến kỳ vân giống nhau. Nhưng trên tay nàng động tác lưu loát lấy ra khăn cấp kỳ vân xoa thể diện, trong miệng nhẹ nhàng mà hống, không có việc gì tướng công, không có gì đáng ngại, lập tức thì tốt rồi. Lưu Vinh nhìn chua sót, chính là đối với Kỳ Vân tình huống hắn lại không lo lắng, ở Lưu Vinh xem ra Kỳ Vân chỉ là bị ra thịt thương, hảo hảo dưỡng liền hảo, chính là nhà mình chủ tử lại là một đao quán ngực tử sinh không biết. Nhìn cách đó không xa ôm ngực vẫn không nhúc nhích Sở Thừa Duẫn, Lưu Vinh cảm thấy chính mình muốn khóc đều khóc không ra. Hôm nay nguyên bản chỉ là lên núi tới trại sầu, trước kia Sở Thừa Duẫn cũng thường xuyên tới, sau lại nghe nói Kỳ Vân cũng ở trên núi. Lúc này mới làm Lưu Vinh qua đi thình người, cũng đem gần nhất Diệp Bình Nhung sự tình cùng Kỳ Vân nói một câu Nhưng là ai có thể nghĩ đến cư nhiên có thể ở ban ngày ban mặt liền gặp được ám sát Trước kia sở thừa ruộn cũng bị người âm thầm hại quá, từ kinh thành đến nơi đây dọc theo đường đi Cùng với ở sở thừa ruộn bên người Mưu Hoa liền không có đình trí quá Bằng không cũng sẽ không làm đoan vương ra như thế điệu thấp cẩn thận, thậm chí đều không kinh động quan phủ nha môn Vốn dĩ đã qua gần một năm ngừng nghỉ nhật tử, ai có thể tưởng được đến cư nhiên gần nhất liền tới rồi cái tàn nhẫn. Bà gã thích khách mỗi người võ nghệ cao cường, lưu Vinh cùng đi theo sờ thừa ruộn bên người vài tên ám vệ liều chết bảo hộ lại vẫn như cũ làm sờ thừa ruộn chúng một đao. Cho dù dùng qua giải độc dược hoàn chính là thương địa phương quá mức mấu chốt thương ở ngực khoảng cách trái tim bất quá chút xíu chi kém, muốn mạng sống cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện giờ, hai người đều bị thương, dễ dàng, không thể di động, Lưu Vinh dù sao cũng là thượng quá chiến trường, rất rõ ràng như vậy trọng thương tuyệt đối khiêng không ở lại sơn một đường sóc này, bằng không vừa mới không bị thích khách chém chết liền phải trước bị sóc đã chết. Kỳ Vân mang đến Tùy Tùng thiết Thử một mình xuống núi đi gọi người, Liêu Vinh thủ hạ ám vệ lại là người thì chết người thì bị thương, hiện giờ còn có thể toàn thân toàn ảnh hơn nữa hắn cũng bất quá hai cái. Nếu Tam Vương ra thật sự đã chết, Liêu Vinh nghĩ đến đây, trên người run lên. Tôi ám sát chính là người nào hắn cũng không rõ ràng, tà hữu bất quá là triều đình phân tranh, bằng không nhà mình vương ra như vậy cái hảo tính tình, trong triều còn có mạnh thừa tướng làm hậu thuẫn, nếu không phải trong cung những cái đó quý chủ nhân, đổi cá nhân cũng sẽ không như vậy hạ tử thù. Không chỉ có ám sát còn tôi độc thật là hận hắn không chết. Nhưng là vô luận là ai làm trung quy là Lưu Vinh bảo hộ bất lực, nếu là sở thừa ruộn thật sự chịu không nổi, hắn đi theo vừa chết cũng tốt hơn liên lụy người nhà. Trong lúc nhất thời, bên ngoài dần dần qua cơn mưa trời lại sáng, Lưu Vinh trên đầu cũng đã là phiến phiến ưu ám. Diệp Kiều lại không thấy hắn cảm giác được bên ngoài thiên tiệm tình, nàng liền gắt gao ôm kỳ vân, làm hắn ngồi vào có thể có ánh mặt trời chiếu địa phương. Rồi sau đó, nữ nhân ngồi sồm kỳ vân bên người. Nhẹ nhàng ôm lấy kỳ vân thân mình, gắt gao cầm cổ tay của hắn. Đổi cá nhân, điểm này tiểu thương khả năng không đáng ngại. Nhưng ở nhà mình tướng công trên người, bị thương hơn nữa sốt cao, là có thể muốn hắn mạnh. Diệp Kiều không phải không nhìn thấy bên kia nửa chết nửa sống sờ thừa ruỗn, nhưng nàng không để bụng người nọ chết sống, nàng quan tâm bất quá kỳ vân một người. Gắt gao ôm kỳ vân, Diệp Kiều vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn mặt tướng công còn tỉnh. Đáp lại nàng, là một mảnh an tĩnh, không có bất luận cái gì hồi đáp. Diệp Kiều liền không hề chờ, bắt tay thăm tiến trong lòng ngực sờ đến chính mình bên người phóng cầm túi, chi gian một câu liền từ đẩy ra rồi bên trong ra châu bao, rồi sau đó, nặn ra một viên bạch hồng quả. Bạch hồng chi quả tụ hợp linh khí mà thành tử sinh chi gian chỉ cần đến hơi thở cuối cùng liền có thể tự quỷ môn quan đem người túng trở về. Diệp Kiều tay có chút run, trong lúc nhất thời có chút nhiết không khai trái cây, nàng liền đem trái cây đặt ở bàn lùn thượng, đầu ngón tay một ấn, trái cây liền vỡ vụn mở ra. Cũng không có nước sốt, rõ ràng nhìn là cái trắng như thuyết thủy linh linh trái cây, chính là nhiết khai, bên trong lại là phá lệ khẩn thật thịt quả. Bởi vì Diệp Kiều là mạnh mẽ nhiết khai cho nên có chút nhỏ vụn thịt quả rớt ở trên mặt bàn, Diệp Kiều lại không rảnh đi quản. Đem ra lột ra, đem trong đó đại khối thịt quả nhét vào kỳ vân trong miệng, rồi sau đó Diệp Kiều dò đầu qua đi, vững chắc đối thượng hắn miệng dùng sức thổi khẩu khí. Chờ đến kỳ vân ít hầu vừa động, đem đồ vật nuốt xuống, Diệp Kiều mới như là tá sức lực giống nhau nghiêng người ngồi xuống trên mặt đất. Nàng vẫn như cụ ôm chặt kỳ vân, cảm giác được người này đã mỏng manh tim đập một lần nữa hữu lực chạm đến nóng lên làn da dần dần khôi phục, mà hắn cánh tay thượng thương thế tuy rằng không thể thực mau khôi phục chính là nhìn đã không có quá mức giữ tợn bộ dáng Diệp Kiều lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể mặc kệ nước mắt rớt xuống, Diệp Kiều gắt gào ôm lấy kỳ vân, đem chính mình dựa vào hắn trong lòng ngực hô hấp đều có chút khó khăn. Đây là tiểu nhân sâm lần thứ hai rớt nước mắt, cho dù là phía trước sinh hút bảo thời điểm, Diệp Kiều đều không có đã khóc nhưng lúc này nàng lại nửa điểm không có thu liễm chính mình, nước mắt doanh lông mi. Cũng là tới rồi lúc này, nàng cũng rốt cuộc mơ mơ hồ hồ minh bạch người nước mắt rốt cuộc là cái gì. Hỉ nộ ai nhạc chỉ cần tới rồi kích động chỗ liền sẽ rớt nước mắt. Mà có thể làm nàng lưu nước mắt cũng cũng chỉ có trong lòng ngực người này chung quy, nàng hỉ nộ ai nhạc đều nhân kỳ vân dựng lên, liền giống như nhà mình tướng công hết thầy buồn vui, đều hệ ở chính mình trên người giống nhau. Nàng để ý, chỉ này một người. Cảm giác được kỳ vân một lần nữa âm áp lên hô hấp, dịp kiều khóe miệng hơi kiều, đem mặt vùi vào còn hôn mê bất tỉnh kỳ vân trong lòng ngực. May mắn thật tốt, đã có thể vào lúc này, bên kia sở thừa ruỗn đột nhiên không có thanh âm. Vừa mới còn có vụn vặt động tĩnh, mà kệ là đau vẫn là lãnh tóm lại là có chút động tĩnh Nhưng hiện tại đột nhiên không có thanh nhi lập tức làm Lưu Vinh hoảng sợ. Hắn vội vàng qua đi nửa quỷ ở sở thừa ruộn bên cạnh người, rỗi tay, run dậy đi nói chuyện nói hắn hơi thở, rồi sau đó, hắn thân mình cứng đờ thanh âm thê lương, chủ tử A Diệp Kiều bị hắn gào run lên, trong lòng ngực Kỳ Vân cũng không tự giác mà như mày. Hiện giờ Kỳ Vân đã không có sinh tử chi ưu Diệp Kiều cũng liền có tâm tư đi nhìn một cái bên kia tam công tử. Thấy Liêu Vinh gào rừng không được tới, Diệp Kiều liền nhẹ nhàng buông xuống kỳ vân còn sửa sang lại một chút hàn áo choàng, làm nhà mình tướng không có thể dựa đến càng thoải mái chút lúc này mới đứng dậy đi qua đi hỏi, làm sao vậy? lưu Vinh không nói chuyện, chỉ là khóc, không biết là khóc sở thừa ruộn vẫn là khóc chính mình. Mà Diệp Kiều thấy được không đến trả lời, liền ngồi xổm xuống nắm sở thừa ruộn thủ đoạn. Hơi thở mong manh, mạch tượng khi có khi vô tâm mạch bị hao tổn. Dùng thông tục nói tới nói, đó là nửa chết nửa sống Diệp Kiều từ tiến vào thời điểm liền không để ý quá sờ thừa dũng chết sống Lòng tràn đầy đều là kỳ vân, hiện tại kỳ vân không có việc gì Nàng cũng liền nghĩ tới nơi này còn có cái bị thương nặng người Mà thân phận của hắn, Diệp Kiều hơi chút ở trong lòng sửa sửa mới trải vút rõ ràng Hắn là nhà mình đại ca chủ tử tam đệ nghĩa huynh tuệ nương tướng công Còn cùng nhà mình tướng công cùng nhau khai thương đội Ấn, liên lụy nhiều như vậy, không thể chết được. Diệp Kiều tà hữu nhìn nhìn, buông lòng ra sờ thừa dũng thủ đoạn, đứng dậy tới rồi trước bàn lùn, rỗi tay đem tán ở trên bàn nhỏ vụn thịt quả cha quét quét lộng tới lòng bàn tay. Bởi vì vừa mới chiếu cố kỳ vân, trên tay khó tránh khỏi cọ chút thổ, nhưng hiện tại lúc này nàng cũng không rảnh lo sạch sẽ không sạch sẽ. gom lại, chạy chậm tới rồi sờ thừa dũng bên người, đối với lưu Vinh nói, người đem hắn miệng bẻ ra. Liều Vinh chính cực kỳ bi thương, không nghe thấy Diệp Kiều nói. Tiểu nhân sâm thấy hắn không nhúc nhích tay nàng lại chiếm, chỉ có thể lại hô một tiếng, nhanh lên, bằng không liền thật sự đã chết. Hắn đã chết không quan trọng, như vậy nhiều người nhưng đều còn quan trọng hắn. Nếu là sờ thừa ruộn giờ phút này còn có thể có thần chí tất nhiên muốn cãi cọ hai câu. Bồn vương là đoan vương gia. Tôn quý nhất bất quá, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng, liền toàn thành nhà ai kia tiểu ai, tự hồ muốn dựa vào người khác quan hệ mới có thể mạng sống. Bất quá ở tiểu nhân sâm trong lòng, nguyên bản chính là như vậy tưởng. Chẳng sợ biết người này lại tôn quý lại như thế nào. Nếu không phải bởi vì đại ca tuệ nương cùng tướng công quan hệ, nàng xem đều sẽ không xem. Liêu Vinh lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Đại để là người đến tuyệt chỗ liền càng thêm có cầu sinh khát vọng, đối lưu vinh mà nói, sở thừa dũng tồn tại, hắn liền tồn tại, sở thừa dũng đã chết, hắn liền đã chết, không chỉ có chính mình muốn bồi chết khả năng toàn bộ lưu ra đều phải khắp sở thừa dũng chôn cùng. Hiện tại Diệp Kiều nói có thể cứu, hắn tự nhiên vội không ngừng bò dậy, rỗi tay đi bẻ sở thừa dũng miệng. Hiện giờ sở thừa dũng sớm đã sinh từ không biết này miệng nhéo liền khai. Rồi sau đó Lưu Vinh liền chơ mắt nhìn Diệp Kiều đem trên tay một đoàn đen thuyền đồ vật nhét vào sở thừa ruỗn trong miệng. Lưu Vinh, nàng ở uy nhà ta vương ra ăn đất sao. Tự hồ còn sợ cho hắn ăn không sạch sẽ, Diệp Kiều chuyên môn vỗ vỗ tay, tất cả đều nhét vào sờ thừa ruỗn trong miệng, biểu tình nghiêm trang. Chính không rõ, Lưu Vinh đột nhiên cảm giác sở thừa ruộn thân mình khẽ run lên, hắn vội buông lỏng ra đối phương cầm, ngay sau đó, liền nghe được sở thừa ruộn liên tiếp ho khan còn có một tiếng vụn vặt mang theo xuyễn tắt nỉ non, này cá nướng như thế nào một cổ thổ mùi tanh. Lưu Vinh, vương ra người rốt cuộc nhiều thích ăn cá nướng. chương 83, Kỳ Vân ở thích khách tới thời điểm, đang ở cùng sở thừa ruộn nói đến Diệp Bình Nhung rơi xuống. Lần này, tự xưng tam công từ sở thừa dũng cũng không có quá nhiều dấu giếm, hắn thẳng thắn thành khẩn mà nói cho kỳ vân, Diệp Bình Nhung ở mạnh phủ thừa tướng thượng, hiện tại đã tiếp cận khỏi hẳn, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Hiện tại kêu tới kỳ vân, đó là trước tiên thông báo một tiếng, lần này Diệp Bình Nhung trở về thời điểm không đơn giản là chính mình một người, sợ là còn sẽ có người cùng đi. Chỉ là rốt cuộc sẽ có ai đi theo trở về, sở thừa dẫn còn không có tưởng hào rốt cuộc muốn hay không nói cho kỳ vân, rốt cuộc người nọ lai lịch không nhỏ, đã có thể vào lúc này, thích khách cũng đã phá cửa sổ mà nhập. Dù cho kỳ vân tính cách so thường nhân bình tĩnh chút, làm người cũng trầm ổn, nhưng là hắn dù sao cũng là bình dân áo vải, chưa từng thật sự kiến thức quá thích khách thử sĩ, đột nhiên nhìn thấy thời điểm vẫn là sừng sốt một chút mới sau này thối lui. Nhưng chính là lần này, làm đối phương đau cắt mờ cánh tay hắn. Tiết từ che chở hắn hướng trong một góc đi, kỳ vân dùng sức che lại cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt. Những người đó hiển nhiên là hướng về phía Tam Công Tử đi, chính là Tam Công Tử bên người người cũng không phải ăn chay, ấn cái vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy lưu vinh rút kiếm dựng lên, quả nhiên là cao thủ bộ dáng, mà bên ngoài cũng vọt vào tới vài tên vải thổ áo tang trang điểm người, hiển nhiên là hộ vệ Tam Công Tử cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Cuối cùng kia vài tên hộ vệ có điều tử thương, Liêu Vinh trên đùi cũng bị chém một đao, nhưng là nhất thê thảm đương thuộc tam công tử. Ngực đối xuyên, máu chảy không ngừng, đến lúc đó liền không có thanh âm. Liêu Vinh hoảng sợ chính là kỳ vân lại gắt gao mà lôi kéo thiết tử tay đối hắn nói, mau rời khỏi nơi này, cách đó không xa liền có một chỗ vứt đi nông ra phía trước ta đi ngang qua nơi đó, là không có người trụ đi trước nơi đó. Nói xong kỳ vân chính là trước mắt tối sầm, rồi sau đó đó là bất tỉnh nhân sự Này không phải kỳ vân lần đầu tiên té xỉu từ nhỏ đến lớn, hắn té xỉu số lần quá nhiều quá nhiều Chính là lúc này đây lại bất đồng Phía trước vô luận bệnh đến loại nào hoàn cảnh tổng có thể cảm giác được bên ngoài thế giới Bên tai thanh âm cũng có thể mơ mơ hồ hồ nghe được thậm chí ở trước mắt có ánh sáng thời điểm Cho dù là nhắm mắt lại cũng có điều cảm giác Nhưng là lúc này đây, ngất đi rồi chính là ngất đi rồi, hắn như là bị chìm vào như mực đen nhánh hồ sâu giữa, nhìn không thấy, nghe không được, hô hấp đều không thông thuận. Kỳ vân mông lung chung mãn đầu óc cũng chỉ có một ý niệm. chung quy, vẫn là không có thể bồi kiều nương. Mà ở hắn mở to mắt nhìn xa lạ phòng khi, hoảng hốt cảm thấy chính mình hiện tại sợ là thành quỷ, bằng không trên người như thế nào sẽ như vậy khoan khoái. Hắn nhưng chưa từng nhẹ nhàng như vậy quá cư nhiên một chút đều không đau, một chút đều không khổ sở, này bản thân chính là không có khả năng. Nên là đã chết đi. Kỳ vân ngồi dậy, xoay chuyển đầu, liền đối thượng một chương quen thuộc mặt. Nữ nhân mờ to xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn, con người còn có nước mắt ướt rầm rề càng thêm có vẻ con người thủy lượng thông thấu. Mà kỳ vân tắc có chút không đành lòng. Nhẹ giọng nói kiều nương, nói tốt ta sẽ chiếu cố ngươi, nhưng hôm nay ta không nên cô phụ ngươi Cuộc đời này ta không có cơ hội, chỉ hận chúng ta không thể đời đời kiếp kiếp Nếu có kiếp sau ta thà rằng làm cá trùng điều thú, hóa thành thạch đầu cũng muốn bồi ngươi Không đợi kỳ vân nói xong, diệp kiều liền cúi người qua đi, nhẹ nhàng mà thân ở nam nhân khóe môi Kỳ vân hơi hơi sừng sốt, theo bản năng mở miệng đáp lại, trong óc nghĩ lại là Thành quỷ còn có thể bị thân đến Chờ Diệp Kiều buông ra hắn khi Kỳ Vân nghe được nữ nhân mang theo vài phần bướng bình thanh âm, ngươi không có việc gì, hảo đâu ta không được ngươi có việc. Cái gì kiếp sau không tới sinh cả đời này ta còn không có quá đủ đâu. Kỳ Vân nhìn Diệp Kiều gắt gao lôi kéo chính mình tay, lại nhìn về phía Diệp Kiều mặt miệng trương trương, ta ta ở đâu. Khó được nhìn đến nhà mình tướng công như vậy ngây thơ bộ ráng. Diệp Kiều cũng không khỏi cười rộ lên, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng mà hợp lại ở hắn thân mình, thật cẩn thận né tránh hắn thương chỗ, rồi sau đó nhẹ giọng nói, nơi này là kỳ gia hiệu thuốc, phương trường quỷ cùng Xuân Lan đều ở bên ngoài vội vàng, chung quanh còn có tuệ nương mang đến người thủ yên tâm, an toàn thật sự. Diệp Kiều lại sờ sờ hắn mặt nghĩ thầm nhà mình tướng công xác thật là chịu khổ. Bạch hồng quả có thể cứu mệnh, cũng có thể bổ dưỡng, chỉ là bổ dưỡng hiệu quả hiệu quả giống nhau. Nhưng là toàn bộ ăn xong đi kỳ vân hiện tại đã không có việc gì còn có thể bổ bổ khí huyết Cho dù trong lòng biết sở thừa dũng hơi chút ăn điểm nhỏ vụn thịt quả đều có thể nhặt về một cái mệnh Kỳ vân ăn toàn bộ trái cây nên là rất tốt Nhưng là ở kỳ vân mở to mắt trước Diệp Kiều vẫn là lo lắng Ở tiểu nhân sâm trong lòng bị nàng huy thịt quả cha sờ thừa dũng chảy nhiều ít huyết Nàng không biết cũng quản không được chính là nhà mình tướng công phàm là chạm vào phá điểm ra đó chính là nhận người đau lòng chuyện này Nửa phần trì hoãn không được Diệp Kiều không khỏi nói tướng công, hào hào nghỉ ngơi chứ có nhúc nhích Kỳ vân nghe xong này đoạn lời nói hơi hơi hoàn hồn Ý thức được chính mình hiện tại còn ở sống sơ sờ, sờ nhân thế gian Mà sẽ không chính mình một người lao tới âm tàu địa phủ Mạc xanh có chút sống sót sau tai nạn cảm động Không rảnh lo dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì Hắn trở tay hợp lại ở Diệp Kiều cúi đầu Đem chính mình mặt chôn ở nàng cổ nghe nhàn nhạt hoa lan hương khí Hắn nhẹ giọng nói thật tốt Kiều Nương thật tốt Chưa từng nghĩ tới tồn tại là kiện chuyện tốt như vậy, kỳ vân cảm thấy nếu là có thể mỗi ngày như vậy ôm nhà mình ngương tử, hắn đời này là quá không đủ. Diệp Kiều còn lại là nhỏ giọng đối hắn nói, phía trước kia lời nói, ngươi nhưng đừng nói nữa. Nói cái gì, chính là chứa nói biến thành cá trùng điều thú, liền tính ngươi thành thạch đầu, đến lúc đó trong thiên địa như vậy nhiều thạch đầu ta biết nào nơi là ngươi a Kỳ vân nghe vậy liền biết nàng còn nhớ chính mình vừa rồi nói mê sàng, lại đem nàng ôm chặt chút lúc này mới nói yên tâm đi, ta luyến tiếc chết có ngươi, có húc bảo, đã chết cũng quá không đáng giá. Diệp Kiều trên mặt cười, dùng sức gật gật đầu, mà đang chuẩn bị tiến vào nhìn xem tình huống lưu Vinh dừng lại bước chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Như vậy mấu chốt thời điểm cư nhiên còn muốn vây xem nhân ra vợ chồng hai người ân ái khăng khít hắn đây cũng là mệnh. Ai làm hắn cái này không đón dô mỗi ngày thấy đều là cưới vợ, liền tính hâm mộ cũng không có cách. Bất quá lưu Vinh cũng không có đi vào, chỉ là nhìn nhìn, xác định kỳ vân không có việc gì liền thu ánh mắt. Liêu Vinh biết kỳ vân kỳ thật là bị liên lụy tiến vào tai bay vạ gió, mà dịp kiều lại là thời khắc mấu chốt dùng một phen thổ cứu nhà mình chủ tử ân nhân, lúc này hắn tự nhiên sẽ không đi quấy giày, nhẹ nhàng mà giữ cửa một lần nữa đóng lại sau, lưu Vinh liền đi tới cách vách trong xương phòng. Vừa vào cửa liền thấy được nửa dựa vào trên giường sờ thừa dũng, cùng ngồi ở một bên không nói một lời mạnh thị. Mạnh tuệ nhu trên người ăn mặc vẫn là thường phục một kiện thuần tịnh váy dài, xứng cái ám hoa trường y, nhìn cũng không như là tầm thường mạnh thị sẽ xuyên ra cửa xiêm y. Nàng là nhà giàu nhân ra ra tới, hành tàu ngồi nằm đều có quy củ chẳng sợ hiện tại mai danh ẩn tích cũng vẫn như cũ sẽ không gây trở ngại mạnh thị đối chính mình yêu cầu. Sợ dĩ không có thu thập liền ra cửa, là bởi vì nàng lo lắng sơ thừa dũng, sợ hắn có một chút lệch lạc liền tóc đều không có cẩn thận sơ hảo. Mà ở tiếp tin nhi đi kỳ ra hiệu thuốc trên đường, mạnh thì ở trong lòng tính toán hảo hảo. Nhà mình tướng công là cái từ thiện người, thường lui tới không thể lời nói, hiện giờ cần thiết nói rõ ràng. Muốn nói cho hắn đương kim hoàng hậu rắn rết tâm địa, muốn nói cho hắn kia mấy cái huynh đệ đều là lòng muôn giả thú, muốn nói cho hắn hiện giờ không tranh chính là cái từ cục. Mạnh thị quán là có thể đem nói đến sán như hoa sen, trước kia là cơ hội không đến, không dám nói, không thể nói. chung quy nhà mình tướng công cố kỵ hoàng hậu dưỡng dục chi tình, cố kỵ huynh đệ thủ tốc chi thân, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ đối phương hạ tử thủ, tướng công cũng nên rõ ràng mới là. Chờ thật sự nhìn thấy đi nửa cái mạng đoan vương ra, mạnh thị đột nhiên không có thanh âm. Vừa mới nàng liền ngồi ở sờ thừa dũng bên người. Giúp hắn lau mồ hôi, giúp hắn bưng trà rót nước nhẹ nhàng cho hắn vuốt ve hơi toan bàn tay, lại cái gì đều nói không nên lời. Sở thừa dũng còn lại là an tĩnh ngồi ở chỗ kia tầm thường luôn là ái nói dỡn đậu thú đoan vương ra hiện tại lại bình tĩnh giống cái rối gỗ. Lúc này, Lưu Vinh đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy chính là này phó tình cảnh. Mạnh thì an tĩnh đứng dậy, nhẹ giọng nói ta đi đổi bồn nước ấm. Liền rời đi. Liêu Vinh nhìn Vương Phi rời đi, chính mình tổng không thể lại chạy, liền căng ra đầu qua đi hành lễ nói, Vương ra. Sở thừa ruộn gật gật đầu, trên mặt có chút tươi sống kính nhi, hỏi, nhị lang như thế nào? Hồi Vương ra, vừa mới lý lang chung cho ngài cùng kỳ nhị công tử đều xem qua kỳ nhị công tử thương thế không nặng, hiện tại đã có thể xuống đất đi lại, thương chỗ không chạm vào thủy thì tốt rồi. Ngược lại là vương gia ngài, cần thiết muốn tĩnh dưỡng nằm, lần này là bị thương tim phổi, dù cho tánh mạng vô ngu còn là muốn cẩn thận miễn cho rơi xuống bệnh căn. Sở thừa ruộn rỗi tay, nhẹ nhàng mà bưng kín bị vải bố trắng điều bó đến gắt gao ngực, nhẹ giọng nói ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Vinh là Diệp Bình Nhung thủ hạ, ngày thường cũng thừa Diệp Bình Nhung ân huệ, đối nhà hắn người tự nhiên là thân cận một ít. Hiện giờ nghe xong sở thừa ruộn nói. Liêu Vinh lập tức nói, lúc ấy tử sinh một đường thời điểm, là kỳ công tử phu nhân ra tay hỗ trợ, lúc này mới làm vương ra trở về khí. Sở thừa ruộn sừng suốt một chút, rồi sau đó cũng không có tế hỏi, chỉ là gật đầu nói, nhị lang là cái tốt, hắn phu nhân cũng là tốt. Lần này là ta không duyên cứ đem bọn họ liên lụy tiến vào, là ta đối bọn họ không được, bình nhung mụi muội còn nguyện ý cứu ta một mạng, này phiên ân tình ta sẽ ghi tạc trong lòng. Liêu Vinh thấp cúi đầu, trong lòng may mắn sở thừa ruộn không có thế hỏi. Bằng không hắn cũng vô pháp giải thích vì cái gì hướng sở thừa ruộn trong miệng uy uy thủ là có thể cứu người tánh mạng. Sở thừa ruộn hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn về phía lưu Vinh, mở miệng hỏi người nào đến ám sát ta, người có biết. Liêu Vinh Thành thật lắc đầu, cụ thể là ai cũng không biết, bọn họ là từ sĩ, chiêu chiêu trí mệnh trong miệng có dấu kịch độc, vô luận có được hay không bọn họ xong việc đều sẽ uống thuốc độc, trên người không có bất luận cái gì phủ đệ đánh dấu, cũng liền không biết là người phương nào việc làm. Sở thừa ruộn nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi nói, bọn họ ở đao thượng tôi độc đối không? Liêu Vinh không có dấu giếm, đao thượng không độc, nhưng là bọn họ thủy thân mang trùy thủ là có độc, may mà vương gia cùng kỳ nhị công tử cũng không có bị có độc trùy thủ đâm bị thương, vẫn chưa chúng độc, cũng là vạn hạnh. Thuộc hạ thanh đao mang theo tới, đã giao cho Lý Lang Trung phân rõ. Gì độc, hạt mã tiền, loại này độc không tính thường thấy, chỉ là sở thừa ruộn lại biết loại này dược một cái khác tên, người nên gọi hắn giác cơ. Liêu Vinh có chút mờ mịt chính là sở thừa ruộn lại có một mặt cười. Hắn nhẹ nhàng che lại chính mình ngực thanh âm chậm rãi, rắc cơ đó là hạt mã tiền làm độc. Đầu tiên là cổ cứng đờ, rồi sau đó đó là toàn thân co rút trong bụng đau nhức, đau đến thân mình cuộn tròn, đầu đủ chạm nhau, giống như rắc cơ. Sở thừa ruộn nói mỗi cái tự, đều thực bình tĩnh, thực nhu hòa chính là nghe vào lưu vinh lỗ tai lại cảm thấy lưng phát lạnh. Không chỉ là bởi vì này độc tả ám âm ngoan. Giết người còn muốn tra tấn người, còn bởi vì sở thừa dũng nói chuyện thời điểm, thần sắc lãnh đạm ngữ khí lạnh lẽo, đây là lưu Vinh chưa từng nhìn thấy quá. Tầm thường, sở thừa dũng đều là nhất hiền lành cái kia, đối lưu Vinh mà nói cái này chủ tử không giống như là cái vương gia, thậm chí không giống như là cái hậu ruệ quý tộc, dễ nói chuyện tính cách ôn hòa, cũng ai nói giỡn, tựa hồ thiên đại sự tình đến hắn nơi này đều không coi là sự tình. Nhưng hiện tại như vậy lãnh đạm ngữ khí, là lưu Vinh chưa từng nghe qua. Sở thừa dũng còn lại là vẫn như củ cười, cong lên khóe miệng, hít sâu một hơi, bọn họ đây là muốn ta chết tưởng cực kỳ, muốn ta chết a Giờ khắc này, sở thừa dũng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước làm sự tình là như vậy buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Giác cơ chi độc chỉ có trong cung mới có, nhiều thế hệ thương truyền chưa bao giờ dẫn ra ngoài, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới không có tôi độc ở đao thượng tình bại lộ chỉ là tôi ở trùy thủ thượng. Mà hoàng cung là hắn gia. Sở thừa ruộn tự hỏi, hắn tiểu tâm bảo hộ bất quá là mẫu hậu dưỡng dục tri ân, hắn khổ tâm kinh doanh bất quá là huynh đệ chi gian thủ thúc thân tình chưa bao giờ thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Hắn không phải không biết hoàng gia vô tình, nhưng hắn tổng nghĩ nếu ta né tránh, nếu ta rời đi ta vô tâm tranh vị ta chỉ làm chính mình nhàn tản việc nhưng không phải có thể tránh thoát tới. Ai đương hoàng đế tả hữu ngại không đến hắn, không phải thành. Nhưng hiện tại, sở thừa ruộn mới hiểu được, hắn hiền danh, trong chiều văn thần duy trì, còn có hắn một bước lui bước bước lui nhường nhịn, chung quy thành những người đó trong mắt thứ, không chỉ có muốn nhổ còn muốn thiêu hủy, nếu không căn bản sẽ không như ý. Sở thừa ruộn đột nhiên cười rộ lên, cười đến càng lúc càng lớn thanh, cười ngực trước miệng vết thương vỡ ra cũng không tự biết. Hắn thật là cái ngốc, thật là ngốc. Liêu Vinh chân tay lúng cuốn, chỉ có thể quỷ trên mặt đất, có chút mờ mịt nhìn hắn. Mạnh thị nguyên bản ở cửa đứng, thật lâu chưa từng đi vào, nàng biết chỉ có làm sờ thừa ruộn lần này nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận, mới có thể đi hào về sau lộ. Nhưng chung quy, nàng nhịn không được đau lòng, rốt cuộc là ném chậu nước đẩy cửa mà nhập chạy chậm qua đi ôm lấy sờ thừa ruộn, gắt gào ôm lấy sờ thừa ruộn đầu, đem hắn hợp lại ở trong ngực nhất biến biến nói tướng công ta biết ngươi trong lòng khổ, nhưng thế đạo như thế, thế đạo như thế A Sở thừa ruộn tiếng cười dần dần nghỉ ngơi, hắn dựa vào mạnh thị, biểu tình dần dần đạm xuống dưới, xong quyền nắm chặt muốn chết. Mà ở cách vách phòng, Diệp Kiều cũng nghe tới rồi sở thừa ruộn tiếng cười, nàng không khỏi nghi hoặc nói, vị kia tam công tử thật là cái lanh lệ người, sống lại lại là như vậy đáng giá cao hứng. Như vậy cười, sợ là muốn đả thương tự mình. Kỳ vân so nàng nghĩ đến xa chút hơn nữa hắn nghe ra này tiếng cười tiêu điều, trong lòng liền minh bạch sở thừa ruộn này cũng không phải là cao hứng, sợ là ở trong lòng hạ nhẫn tâm. Đến nỗi là cái gì nhẫn tâm, đối kỳ vân tới nói cũng không có gì quan hệ, hắn cũng không nghĩ thám thính càng sẽ không đem dịp kiều liên lụy trong đó. Chính mình bất quá là người thường gia, gia đình bình dân, những cái đó thần tiên đánh nhau sự tình ngại không bọn họ sinh hoạt. Chỉ là có chút lời nói nên cùng Tam Công Tử nói chuyện ít nhất muốn hỏi một chút Diệp Bình Nhung rốt cuộc sẽ khi nào trở về, mang người nào trở về tổng phải có cái chương trình. Nhưng kia đều là về sau chuyện này, đến nỗi hiện tại vẫn là cách này vị thể xác và tinh thần đều tổn hại Tam Công Tử xa chút hảo. Quyết định chú ý Kỳ Vân nhẹ giọng nói kiều nương ta xảy ra chuyện nương biết không. Diệp Kiều lắc đầu ta không dám để cho nương biết sợ nàng lo lắng Vừa mới cũng không có đem các ngươi đưa đi trong núi sân mà là trở về đó là bởi vì cái này Kỳ vân gật gật đầu cười sơ sơ Diệp Kiều sợi tóc kiều nương làm đối là nên gạt nương Đang nói chuyện Diệp Kiều đột nhiên nhíu nhíu mày Kỳ vân không khỏi hỏi làm sao vậy Diệp Kiều nhấp hạ môi chỉ chỉ chính mình ngực nhẹ giọng nói nơi này chướng Tầm thường lúc này đều nên là húc bảo ăn nãi thời điểm Hôm nay cái ly húc bảo, Diệp Kiều liền cảm thấy chướng đến hoảng. Kỳ Vân nhĩ thiêm ửng đỏ, vội nói: "Tả hữu ta hiện tại cũng không đại sự, trên tay thương hơi chút che đậy một chút liền nhìn không ra, thừa dịch thiên còn không có hắc chúng ta trở về đi." Diệp Kiều lại ở hắn đứng lên thời điểm lôi kéo hắn tay áo kia, "Tướng công giúp giúp ta." "Giúp, giúp cái gì?" Ngực chướng hắn, có thể như thế nào giúp? Đột nhiên nghĩ tới cái biện pháp Kỳ Vân lỗ tai hồng dọa người, trong miệng lại bình tĩnh hỏi Kiều Nương chỉ lo nói ta đều nghe ngươi. Người đi giúp ta cùng Xuân Lan nói một tiếng, đem Lý Lang Trung mang đi, bằng không ta không yên tâm. Nga chuyện này a Kỳ Vân ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, liền đi kêu thiết tử làm hắn truyền lời. Diệp Kiều còn lại là có chút mạc danh nghiêng nghiêng đầu, như thế nào cảm thấy tướng công vẻ mặt đáng tiếc đâu. chương 84 Kỳ vân cùng Diệp Kiều trở lại trên núi sân khi, húc bảo đã nháo đi lên. Tiểu hài tử vốn là khiêng không được đói, hơn nữa hắn chưa bao giờ rời đi Diệp Kiều lâu như vậy, húc bảo nghẹn miệng không khóc nhưng là đầu nhỏ vẫn luôn đổi tới đổi lui tự hồ ở tìm người. Liễu thì cũng phá lệ lo lắng, mắt nhìn thiên liền phải đen, con dâu cùng con dâu cũng chưa trở về, nàng tự nhiên là sốt ruột, cố tình tiểu tố trong miệng một chữ đều hỏi không ra tới, tiểu cô nương nhớ kỹ Diệp Kiều dặn dò, dấu chặt muốn chết, Liễu thì cũng không làm khó nàng, nhưng tâm lý đã tính toán muốn phái người xuống núi đi tìm. Đúng lúc này, kỳ vân cùng Diệp Kiều xe ngựa đã trở lại. Lần này là thiết tử vội vàng trên đầu có lũ bạch mau mã kéo xe, mà xa phu còn lại là từ hiệu thuốc nơi đó tân dắt một con ngựa tới, đem phế sân phía trước xe chống đuổi trở về. Mới vừa tiến viện, húc bảo giống như là tâm hiểu linh tê dường như, mở miệng, gào khóc. Hắn tiếng khóc trước nay đều thực to lớn vang dội, dùng kỳ vân nói nói, đó là trong nhà tiểu hắc đều áp bất quá hắn. Lúc này một gào, làm ôm hắn liễu thị giật này mình. Ngay sau đó nhìn thấy vội vàng vào cửa kỳ vân cùng Diệp Kiều, liễu thị trước đánh giá bọn họ một chút, xác định hai người không có việc gì, lúc này mới cười hống hống trong lòng ngực húc bảo, nhìn một cái, húc bảo chính là thông minh, biết mẹ ruột tới, nghe một chút này tiếng khóc vang rội thực thật đúng là khỏe mạnh. Liêu bà tử cũng ở một bên thấu thú cười, Diệp Kiều còn lại là trước đối với liễu thị kính cẩn nghe theo hành lễ, lúc này mới rũi tay đem húc bảo tiếp nhận tới. Tiểu Hoa Nhi vừa đến Diệp Kiều trong lòng ngực liền dừng lại tiếng khóc bởi vì tay chân bị tả lót bọc, không thể động đẩy, hắn liền chỉ có thể xoắn đầu đem mặt hướng Diệp Kiều trong lòng ngực chát, cọ tới cọ đi, trong miệng rầm gì, nói rõ là đói bụng. Diệp Kiều Tổng không tốt ở liễu thị nơi này uy, liền nhẹ giọng nói, nương ta về trễ, mệt nhọc ngài lo lắng. Chờ ta đi đổi thân quần áo lại đến bồi ngài nói chuyện đi. Đi ra ngoài ngày này nên là mệt mỏi thu thập một chút liền nghỉ ngơi đi, không cần lại đến tìm ta. Liễu Thị cười gật đầu, làm Diệp Kiều rời đi, chính là nàng lại gọi lại Kỳ Vân, nhị lang, ngươi từ từ. Kỳ Vân đôi mắt vốn là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, bất quá nghe xong Liễu Thị nói cũng chỉ có thể dừng lại bước chân, xoay người đối với Liễu Thị hành lễ, nương. Liễu Thị nhìn hắn, trên mặt mang theo cười, rỗi tay tiếp đón, lại đây, làm nương nhìn một cái. Kỳ vân đôi mắt không giấu vết nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng thương chỗ, hiện giờ hắn đã thay đổi quần áo, cánh tay thượng bọc mảnh vài dùng tay áo một liền cái gì đều nhìn không ra tới, đảo cũng không sợ bị liễu thị đánh giá. Hắn đi qua đi, sườn ngồi ở liễu thị bên người, hoãn thanh nói, vừa mới ta xuống núi đi tranh hiệu thuốc, nhìn một cái cửa hàng thượng sự tình, kết quả hạ vũ, không hào ra cửa, lúc này mới chỉ hoãn. Lời này, nửa thật nửa giả, đảo cũng tìm không ra sai lầm. Liễu thì cũng không phải thật sự muốn hỏi ra tới điểm cái gì, đối nàng tôi nói, liệu lý hảo hậu trạch sự tình liền hảo, nhà mình nhị lang là cái có chú ý, trong ngực đều có tính toán trước, đầu cũng là tam huynh đệ thông tuệ nhất, liễu Thị trước nay đều không ở hắn trên người nhiều nhọc lòng. Rỗi tay nhẹ nhàng cầm kỳ vân tay, liễu Thị cười nói, không ngại sự trời mưa vốn là không nên đi ra ngoài bôn ba, người thân mình còn hư, này ngày mưa nhất lãnh, ở nhà mình cửa hàng trốn trốn vũ cũng hảo, chỉ là mệt nhọc kiều nương lo lắng. Đi ra ngoài tìm ngươi, đợi chút ngươi nên hảo hảo chấn an nàng mới là Kỳ vân nghe vậy, trên mặt vừa động, mặt mày nhu hòa xuống dưới Nhẹ giọng trả lời ta đã biết Nhương Không chỉ là mạo hiểm vũ đi tìm chính mình Còn giúp chính mình nhặt một cái mệnh trở về Kỳ vân nghĩ Hắn đời này kỳ thật cũng là đỉnh đỉnh có phúc khí Tuy rằng thân mình bại hoại, nhưng có cha mẹ đau Có huynh đệ giúp tới rồi tuổi tác còn cười tốt nhất tốt nhất cô Nương Hắn cả đời này cũng không tính sống ổn phí Liễu thì còn lại là lại vỗ vỗ hắn tay cũng không nhiều lắm làm hắn lưu chỉ nói nói mấy câu liền làm hắn trở về. Chờ kỳ vân rời đi sau, liễu thì không có gương mặt thê cười, nhẹ giọng hỏi lưu mẹ ngươi nhìn nhị lang có phải hay không có việc giấu ta. lưu bà từ do dự một chút thấp giọng trả lời, nhị thiếu gia nhất hiếu thuận, nếu là thực sự có sự gạt đại để cũng là sợ hãi phu nhân lo lắng. Liễu Thị gật gật đầu, đối điểm này không có phủ nhận xoay chuyển trên tay Phật Châu, ta này ba cái nghi tử đều là hiếu thuận, hiểu chuyện biết lễ tầm thường đều sẽ không giấu ta cái gì. Chỉ là nhị lang không nói ta cũng nguyện ý giả không biết nói, nhưng nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Nàng xem rõ ràng, kỳ vân trên người siêm y thay đổi thiết từ cũng thay đổi. Diệp Kiều tuy rằng nhìn vẫn là buổi sáng kia thân lụa váy, nhưng bên ngoài ăn mặc áo choàng lại không thấy bóng dáng. Cho dù liễu thị đoán không được đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết này hai người tất nhiên không chỉ là bị mưa to trì hoãn tổng hội có chút bên sự tình. Liêu bà tử nhỏ giọng nói, phu nhân, nếu là không yên tâm, đem thiết thử kêu tiến vào hỏi một chút là được. Liễu thị lắc đầu, không, nếu là hỏi hắn tổng hội làm nhị lang biết. Nếu hắn muốn gạt ta ta đây liền phải làm bộ không biết tình mới hảo, nếu không hắn trong lòng chỉ sợ cũng là muốn lo lắng. Nhéo trên tay chuỗi ngọc đứng dậy, liễu thị nghĩ nghĩ, làm lưu bà tử phụ cận tới. Nàng nhẹ giọng dặn dò, làm người xuống núi thông báo một tiếng trong nhà, giám sát chặt chẽ môn hộ, bảo vệ tốt ra môn, nếu có khách nhân tới giống nhau cự, lại đi nói cho đại lang bọn họ một tiếng, không cần phải gấp gáp trở về gần nhất vũ nhiều, ở thôn trang tốt nhất sinh ngốc là được. Lưu bà tử lên tiếng, liền xoay người ra cửa, đi ra môn khi, liền nhìn thấy tiểu tố cùng thiết tử ngồi ở một chỗ, không biết ở nói thầm cái gì. Nhìn thấy Lưu bà thử ra cửa, bọn họ đứng dậy, Lưu mẹ. Lưu bà thử gật gật đầu trên mặt cười ha hả hỏi, như thế nào ở bên ngoài ngồi. Tiên nhi lạnh đừng tồng ngồi ở thạch đầu trên ghế tiểu tâm nháo bụng. Hai người thành thật ứng, Lưu bà thử lúc này mới rời đi. Chờ nàng đi xa tiểu tố mới kéo lại thiết tử, đi thúng hắn tay áo, nhìn một đạo thư mờ u bàn tay nói khủyểu tay chảy ra, gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, như thế nào bị thương như vậy chọc. Tiết từ từ nhỏ liền che chờ nàng, thường lui tới nhất sợ nàng khóc vội nói, không đáng ngại so với thiếu gia ta cách này nhưng nhẹ nhiều, người yên tâm đi quá mấy ngày liền hảo. Tiểu tố nhấp môi chịu đựng nước mắt, gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới thiếu gia cũng bị thương. Nhị thiếu nãi nãi đâu, nhị thiếu nãi nãi có hay không sự Nói tiểu cô nương liền phải đứng dậy hướng bên trong chạy tựa hồ muốn vào đi tỉ mỉ nhìn xem nàng nhị thiếu nãi nãi có hay không bị thương, trên mặt vội vàng thật sự. Tiết tử vội lôi kéo nàng, làm nàng ngồi xuống. Lúc này bên trong thiếu da thiếu nãi nãi chính nói chuyện, nàng đi vào nhị thiếu da sẽ không vui. Không có việc gì, Lý Lang Trung không phải đi theo tới sao, bọn họ hiện tại đều hào hào chính là đợi chút nước tắm nâng đi vào thời điểm ngươi nhớ gió cùng nhị thiếu nãi nãi dặn dò một câu, nhị thiếu da miệng vết thương không thể đụng vào thủy cẩn thận chút là được. Tiết từ trên mặt cười, rưỡi tay xoa xoa tiểu tố đầu. Đến nỗi như thế nào chịu thương, hắn chưa nói tả hữu nói cũng chỉ sẽ dọa đến tiểu tố, bên cái gì dùng đều không có. Lúc này, có cái bà tử lại đây, cười khanh khách đối tiểu tố nói, đây là phu nhân làm ta cho người bưng tới trẻ, sấn nhiệt uống lên đi, khư đuổi hàn khí. Tiểu tố phủng ở trong tay, nói thanh tạ chờ bà tử đi rồi mới nghi hoặc nói, phu nhân cho ta trẻ làm cái gì. thiết tử trong lòng nhưng thật ra rõ rành rành, đây là liễu thị thưởng nàng. Tiểu tố ở Diệp Kiều rời đi khi, sợ là cũng không biết phía trước có cái gì hung hiểm Chỉ là được Diệp Kiều nói, làm nàng bế khẩn miệng không cần nhiều lời chiếu cố hảo tiểu thiếu ra là được Mà tiểu tố liền thật sự không nói một lời, đem sự tình nghẹn tới rồi bọn họ trở về cũng không có cùng Liễu Thị lộ ra một chút ít Nàng làm như vậy, là bởi vì cũng không biết Diệp Kiều muốn đi làm cái gì, nàng chỉ là nghe chủ tử phân phó mà thôi Liễu Thị thưởng đó là nàng này phân trung tâm Thương phản, nếu là vừa mới liễu thị dễ như chờ bàn tay đem tiểu tố miệng cậy ra, hiện tại đại khái chính là làm người đem nàng đưa trở về, đuổi ra ra môn, không bao giờ dùng. Tiết tử rũi tay sờ sờ tiểu tố đầu cười thùm tìm đối nàng nói, đừng hỏi nhiều cấp đồ vật liền ăn ta nghe hương thực người không ăn ta đã có thể ăn. Làm bộ liền trang muốn cướp trên tay nàng thìa, ai biết tiểu tố trực tiếp đem thìa nhét vào hắn trong tay, người đi ra ngoài dạo qua một vòng, sợ là lạnh cái này cho người ăn đi, ta không có việc gì. Nói xong tiểu tố cũng mặc kệ thiết từ cái gì biểu tình, liền đứng dậy, vỗ vỗ váy, đi nhìn nước tắm thiêu hảo không có. Lưu lại thiết tử đối với đêm đó đậu đỏ chè sững sờ. Qua một lát hắn cười rộ lên, trước nay ở kỳ vân trước mặt cơ linh thông minh thiếu niên cái này lại có chút ngây ngốc, không một lát liền đem đậu đỏ chè ăn cái sạch sẽ. Mà ở trong phòng, Diệp Kiều đã uy xong rồi nãy, sửa sang lại hảo siêm y, đem hút bảo đặt ở trên giường đậu hắn ngoạn nhi. Hiện giờ húc bảo đã có thể thấy rõ ràng không ít đồ vật, hắn vốn dĩ liền ái cười, hơi chút đậu đậu chính là khanh khách cười cái không ngừng, cánh tay cùng chân đều rất có kính nhi, nhích tới nhích lui thời điểm phá lệ đáng yêu. Mà ở dịp kiều đi ra ngoài làm người nâng thao tắm lộng bình phong thời điểm, kỳ vân đem bị thương tay trái cánh tay tự nhiên rũ xuống không đi động, vươn tay phải, đem nằm bò húc bảo cấp phiên lại đây. Húc bảo tựa hồ càng thích nằm bò, không thích nằm, lúc này bị thân cha lay phiên lại đây phá lệ không vui Nhưng hắn không xảo không nháo, chỉ là chính mình hữu hữu lắc lư tư chi tìm kiếm phiên trở về phương thức. Kỳ vân liền ngồi ở một bên nhìn, không hỗ trợ, chỉ là thường thường rũi tay vỗ vỗ hắn bụng. Nhà mình như từ bộ ráng này, thật cùng phiên bất quá đi tiểu rùa đen dường như. Chờ đến nghe được dịp kiều hậu đế giày thiêu phát ra tiếng bước chân khi kỳ vân tay mắt lanh lẹ ở tiểu gia hỏa sau lưng lấy một chút, hắn thuận lợi phiên trở về. Húc Bảo lại cười rộ lên, vui vẻ ghé vào trên giường, ngẩn đầu nhìn Kỳ Vân, một đôi mắt nhò đen dường như phá lệ thủy lượng. Chờ dịp kiểu đi qua đi nhìn lên, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hoạt bát hài hòa phụ tử chơi đùa cảnh tượng. Trên mặt nàng mang theo chút cười qua đi ngồi ở Kỳ Vân bên người, lại nhìn Húc Bảo đem thịt móng vuốt hướng Kỳ Vân tay trái cánh tay chảo, vội vàng kéo hắn, đừng nháo cha ngươi, cánh tay hắn thượng có thương tích sờ soạn đau đau, Húc Bảo ngoan ngoãn. Kỳ Vân nghe vậy không khỏi cười Diệp Kiều chớp chớp mắt xem hắn tướng công người cười cái gì. Kiều nương ngươi hiện tại nói chuyện luôn là hai chữ hai chữ, nghe thú vị. Kỳ vân nói, liền nghiêng đi thân, đem cánh tay trái chắn hảo, lúc này mới vươn tay phải đi nhéo nhéo húc bảo tiểu béo tay. Húc bảo cười ha hạ ôm hắn tay, vốn nên cái gì đều nghe không hiểu, nhưng hắn lại không hướng kỳ vân tay trái trên cánh tay rũi móng vuốt. Bất quá Diệp Kiều không cảm giác được chính mình nói chuyện có cái gì bất đồng, đại khái là ngày thường chiếu cố hốc bảo thời điểm, lưu bà tử luôn là một ngụm một cái ăn cơm cơm, ngủ ngủ, mang theo Diệp Kiều luôn là không tự giác mà đi theo nói, nhưng nàng chính mình cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Liền có chút nghi hoặc mà nhìn Kỳ Vân, nơi nào thú vị. Kỳ Vân còn lại là xem nàng, cười nói, tựa như ta nếu là kêu ngươi Kiều Kiều. Cái này xưng hô vừa ra, Kỳ Vân liền cảm thấy có chút quá ngọt chút, có chút nói không được. Chính là không đợi hắn lại mở miệng, liền nhìn thấy Diệp Kiều gương mặt ửng đỏ. Này kỳ thật là cái hiếm lạ chuyện này, tầm thường nhà mình nương từ nhất rộng rãi bất quá, vạn sự từ bản tâm, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Ngay cả hai người cùng nhau nghiên cứu thư thời điểm Diệp Kiều đều có thể mặt không đổi sắc một đám tí, chưa bao giờ e lệ kia trái tim giống như là lưu ly dường như phá lệ thông thấu. Nhưng hiện tại Diệp Kiều lại đỏ mặt, dùng đôi mắt chừng hắn, tướng công, không được như vậy kêu, như là kêu tiểu hài thử dường như. Kỳ vân cong lên khóe miệng, không hề đậu nàng, lại đem cái này sưng hô đặt ở trong lòng. Về sau luôn có có thể nói đến thời điểm, Diệp Kiều còn lại là thấp cúi đầu chụp hạ húc bảo mông nhỏ, đôi mắt nhìn về phía Kỳ vân, gian ngoài phòng thao tắm chuẩn bị cho tốt. Kỳ vân lại không lập tức đứng dậy, mà là đối với Diệp Kiều nói, không bằng ngươi trước tẩy đi kiều nương ngươi hôm nay cũng mệt mỏi lợi hại. Diệp Kiều lại chớp chớp mắt không được ngươi có thương tích phải cẩn thận không chạm vào thủy ta trước giúp ngươi giặt sạch mới ngư Nghe xong lời này, Kỳ Vân lập tức đứng dậy, lưu loát đi bình phong sau cởi quần áo vào thao tắm. Diệp Kiều còn lại là lại đi đùa nghịch một chút bình phong, nhìn có thể chán kín mít lúc này mới hô tiểu tố tiến vào hỗ trợ chăm sóc hốc bảo, rồi sau đó hệ hảo phán bạc cầm khăn lông vòng vào bình phong mặt sau. Này cũng không phải Diệp Kiều lần đầu nhìn đến Kỳ Vân tắm rửa thượng một lần vẫn là mới vừa thành thân không lâu, Diệp Kiều đánh bậy đánh bại nhìn thấy, lúc ấy Kỳ Vân sợ tới mức trên người đều đỏ. Hiện tại Diệp kiều tâm thái cùng lúc trước không sai biệt lắm kỳ vân nhưng thật ra tiến bộ không ít tả hữu cho nhau cũng chưa cái gì bí mật xem liền xem đi. Lại không phải không thấy quá. Chỉ là ở dịp kiều cầm khăn lông cho hắn trả lưng thời điểm kỳ vân vẫn là sẽ lỗ tai phiếm hồng. Diệp Kiều còn lại là cầm viên tắm đậu niết khai, đặt ở khăn mặt thượng hóa khai tiểu tâm mà tránh đi cánh tay hắn, một bên ở nam nhân trên lưng đánh vòng một bên hỏi, vừa mới ta đã quên hỏi ngươi tam công tử kêu ngươi đi, không phải hòa giải đại ca có quan hệ sao? Tân, nói lên, hắn nói đại ca thân mình rất tốt ít ngày nữa liền sẽ trở về chỉ là sẽ có người cùng hắn cùng nhau trở về, không biết là người phương nào tam công tử chưa nói ta nghĩ chờ đến lúc đó liền biết được. Lời này làm diệp kiều an lòng chút thương hắn trên người lưu chút thủy, tế nguyễn đầu ngón tay ở cánh tay hắn nơi đó nhéo nhéo, thanh âm mềm nhẹ, đại ca an toàn chính là tốt hiện tại trở về còn có thể đổi kịp ăn thết hốc bảo cũng là, đại ca cấp húc bảo chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật nhi kết quả húc bảo hiện tại còn không có gặp qua hắn đâu. Kỳ vân cười cười, lại không ngôn ngữ, tam công tử trên người sự tình hiển nhiên là không nhỏ, liên lụy đến hoàng tộc cung vua, hắn một cái tầm thường bá tánh tự nhiên sẽ không thượng vội vàng thám thính Hiện giờ nhà mình còn chưa tới Vinh Nhục Hệ ở Tam Công Tử trên người nông nỗi, kỳ vân gần nhất cũng không có nghĩ tới muốn đi tìm hắn, tốt xấu muốn qua này trận chờ Diệp Bình Nhung trở về lại làm định đoạt. Rốt cuộc Diệp Bình Nhung đi theo Tam Công Tử thời gian lâu, tương lai muốn đi như thế nào còn muốn cùng hắn cùng nhau thương lượng mới hảo. Lúc này, Diệp Kiều nghe được hai tiếng hữu thanh. Nàng không khỏi đem đầu giò ra bình phong, liền nhìn đến tiểu tố chính giờ húc bảo tiểu cô nương trên mặt có chút bất đắc dĩ, mà húc bảo đối diện trên giường chính mình họa bản đầu cười ha hà, rất là đắc ý bộ dáng. Tiểu tố xem Diệp Kiều nhìn lại đây, liền côi côi húc bảo quả nhiên, liền nhìn thấy quần nhỏ ướt một mảnh. Diệp Kiều liền hỏi nói ướt nhiều như vậy, thay quần áo đi. Tiểu tố liền lập tức đi cầm tân ra tới, hiểu dụng mềm mại làm bố cấp tiểu thiếu gia lau khô chuẩn bị một lần nữa cho hắn đổi quần nhỏ Nhưng lời này Diệp Kiều là ở Kỳ Vân phía sau nói, Kỳ Vân cũng không biết Diệp Kiều đang xem cái gì, hắn chỉ là nghiêng thân mình dựa vào thao tắm thượng, bởi vì cánh tay thương không thể tùy tiện xoay người, liền chỉ có thể nghiêng đầu, liền nhìn thấy Diệp Kiều siêm y ướt một mảnh. Tự nhiên mà vậy, liền cho rằng vừa mới Diệp Kiều kia lời nói là nói nàng chính mình. Đây cũng là khó tránh khỏi, Diệp Kiều sợ Kỳ Vân lạnh hướng thao tắm thêm vài lần nước ấm, khó tránh khỏi có bắn ra tới. Kỳ nhị lang nghiêm trang nói, ướt không đáng ngại, chỉ là hiện tại thời tiết lạnh, nếu là đông lạnh tới rồi ngược lại không tốt, vừa lúc nơi này thao tắm đại tiến vào tẩy tẩy là được. Tiểu tố khó hiểu, trong phòng có chậu than, nơi nào lạnh. Kỳ vân vốn tưởng rằng Diệp Kiều Tổng muốn do dự một chút, ai biết nhà mình Kiều Nương cơ nhiên một ngụm đáp ứng cũng thành. Cái này làm cho Kỳ vân theo bản năng giật giật thân mình tự hồ muốn cho nàng dịch địa phương. Nhưng Diệp Kiều lại bắt tay khăn phóng tới một bên, xoay người ra bình phong. Đang ở kỳ vân kỳ quái thời điểm, liền nhìn thấy một cái thoát đến trơn bóng cục bông trắng bị phóng tới thao thắm. Tịt đô đô thân mình trực tiếp ghé vào hắn trong lòng ngực kỳ vân vội ôm chặt hắn, bên tai là diệp kiều mỉm cười thanh âm tướng công, ngươi làm hắn ngồi ngươi đầu gối, đỡ điểm nghi A Rồi sau đó kỳ vân liền cùng ghé vào chính mình trong lòng ngực nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ. Húc bảo cười ha hả nhìn hắn, trong miệng còn phun ra cái phao phao. Thì vân còn lại là sừng sốt lên đồng nhi sau liền tiếp nhận rồi cái này không tưởng được biến hóa, ho nhẹ một tiếng ôm chặt hắn cùng Diệp Kiều cùng nhau đem nhi từ rửa sạch sẽ. Chỉ là trong lòng nghĩ, vẫn là muốn sớm một chút xuống núi. Ít nhất trở về nhà, có thể làm người đem húc bảo ôm đi xương phòng ngủ, nhưng ở trên núi, liền như vậy một gian nhà ở, muốn ôm đi cũng chưa địa phương đi. Bất quá nổi lên tâm tư Kỳ Vân lại không có lập tức trở về, vô luận là bận tâm thương chỗ, vẫn là vì này mãn sơn Hồng Diệp, hắn đều sẽ không nóng vội. Lại ở trên núi lưu lại ba ngày, bọn họ bồi lĩu thị xem đủ rồi Hồng Diệp cảnh đẹp đoàn người mới ngồi xe ngựa hướng Kỳ ra mà đi. chương 85, mới vừa vừa vào cửa Kỳ Vân liền nhìn thấy đang chờ chính mình Tống Quản sự. Diệp Kiều liền mang theo người tiên tiến sân, mà Kỳ Vân liền đi thư phòng cùng Tống Quản sự nói chuyện. Môn một quan, tống quản sự liền nói, nhị thiếu gia, dựa theo ngài phân phó, đã coi chừng hào các gia cửa hàng, còn dặn dò bọn họ chú ý sở hữu họ mạnh người, lui tới người sống cũng đều sẽ nhìn, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi. Kỳ vân gật gật đầu, rỗi tay nhẹ nhàng mà bưng kín đã khỏi hẳn cánh tay. Cánh tay hắn, bất quá mấy ngày liền không có vết sẹo, liền lý lang chung đều tấm tắc bảo lạ. Chính là đối với kỳ vân mà nói, hắn sẽ không quên cái này thương là như thế nào tới. Ngày lúc đó thích khách không phải hướng về phía chính mình, mà là hướng về phía Tam Công Tử theo lý thuyết Tam Công Tử trên người thị phi cùng nhà mình quan hệ không lớn chính là Kỳ Vân không nghĩ đánh cuộc. Vạn sự đều phải có điều chuẩn bị mới hảo. Hắn tuy rằng không nghĩ muốn trộn lẫn đến Tam Công Tử những cái đó sự tình giữa đi chính là nếu đã biết kia liền nhiều chú ý một ít tổng không có chỗ hỏng. Lấy lại bình tĩnh Kỳ Vân nói. Người ở phái vài người đi trong thành tam lang còn có mấy tháng mới có thể viện thí, hắn muốn ở trong thành quá tốt nhất một thời gian, rời nhà cũng xa. Người làm người đi thủ, bảo hộ hắn một ít, tống quản sự trước ứng hạ, rồi sau đó mới nói phái người đi không quan trọng, bất quá tam công tử là ở trong thư viện, nên là không có việc gì. Chú ý chút luôn là tốt, chẳng sợ lần này sự tình không có liên lụy tam lang chung quanh cũng muốn có người coi chừng. Thành âm dừng một chút kỳ vân chậm rãi nói, rốt cuộc tam lang đã khảo tới rồi viện tí, ngàn dặm mới tìm được một mới có thể trúng tuyển, những cái đó người đọc sách cũng không được đầy đủ là lương thiện hạng người. Phía trước kỳ minh đã bị đẩy hà quá trên núi, lần đó là bởi vì có Diệp Bình Nhung ở mới cứu mệnh nhưng Tổng không hào ngày ngày đều trông cậy vào người khác hỗ trợ, đồng dạng sự tình kỳ vân không nghĩ lại đến lần thứ hai. Tống quản sự nghe vậy, chính chính sắc mặt nhớ xuống dưới. Rồi sau đó tống quản sự liền đứng dậy cáo từ kỳ vân còn lại là trở về sân. Trong viện, Diệp Kiều chính ngồi xổm chính mình vườn hoa phía trước rỗi tay đi sờ còn mang theo chút xương sớm đóa hoa. Lần này trở về nhà, Diệp Kiều đầu một sự kiện chính là đi trong viện nhìn xem chính mình những cái đó dược liệu hoa. Này đó hoa đều khá tốt nuôi sống. Chỉ cần cấp điểm nước trông thấy thái dương cũng liền dài quá trong phòng thạch nha thảo càng là cái kết trái cây về sau là có thể chính mình ngoan cường sinh trưởng Diệp Kiều rời nhà khi liền không có quá mức tỉ mỉ. Chính là phía trước mấy chàng mưa to làm nàng lo lắng này đó hoa kháng không kháng được. Nhưng nàng trong lòng, vạn sự đều không có kỳ vân quan trọng, liền chỉ canh giữ ở kỳ vân bên người chưa từng trở về. Hiện giờ về đến nhà, Diệp Kiều vào sân liền đi nhìn. Trừ bỏ hai cây bị mưa gió đánh gãy ngoài Mặt khác còn đều hoàn hảo không tổn hao gì Âm thầm nhẹ nhàng thở ra Diệp Kiều trên mặt mang theo cười ôm trong lòng ngực hốc bảo điên điên húc bảo xem nàng cười Liền đi theo cười chờ Kỳ Vân từ viện môn đi vào tới khi Nhìn đến chính là cười thành một đoàn hai mẹ con Chuyện gì như thế cao hứng Kỳ Vân cong lên khóe miệng đi qua Diệp Kiều thực tự nhiên ở hắn đến gần thời điểm ngẩn đầu hôn hôn Kỳ Vân khóe miệng khóe miệng hơi kiểu Mì mắt cong cong không có gì chính là cảm thấy về nhà thật tốt Kỳ Vân ôm ôm nàng, tuy rằng bởi vì hai người trung gian kẹp cây béo đô đô húc bảo không thể quá dùng sức bất quá nam nhân vẫn là tận lực đem nhà mình nương tử cuốn vào trong lòng ngực ôm lấy nàng vào phòng. Hai vợ chồng có tâm đóng cửa lại cho chuyện, chỉ là ở trên núi ở nhiều ngày, trong nhà nơi trốn đều phải thu thập xử lý, cửa hàng thượng cũng tới người, nghĩ đến có không ít sự tình yêu cầu Kỳ Vân định đoạt. Kỳ Vân dặn dò thiết tử ở trong sân hỗ trợ, chính mình trở về thư phòng nghị sự, Diệp Kiều còn lại là vào phòng, làm người mở ra kia mấy khẩu cái dương. Bên trong trừ bỏ có mang đi trên núi đồ vật còn có không ít là từ trên núi mang về tới, chỉ là hoa hoa thảo thảo liền có hơn 10 bồn, đều là Diệp Kiều từ trên núi tìm được thảo dược chuẩn bị loại ở trong sân. Còn có một ít là từ trên núi trích lá phong, đỏ tươi đỏ tươi, kẹp làm làm thẻ kẹp sách hoặc là cầm đi dán ở đèn lồng thượng đều là đẹp. Này một chuyến xuống dưới, Mang về tới nhưng thật ra so mang đi còn muốn nhiều. Tuy rằng có tiểu tố cùng thiết thử bận việc chính là có chút đồ vật vẫn là muốn chính bọn họ sửa sang lại. Diệp Kiều đi phóng hảo chắp cùng bao bạch hồng quà cầm túi, cách túi sờ sờ bên trong còn sót lại hai viên, Diệp Kiều cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thứ này chồng ra chính là cấp tướng công ăn, có thể có tác dụng mới hảo, bằng không chỉ là lượt kia mới là đáng tiếc. Này viên trái cây cũng không tính ăn không trả tiền, không chỉ có cứu kỳ vân còn đem tam công tử cấp túng trở về. Đương nhiên làm người nọ ăn nhiều điểm thổ, bất quá có thể mạng sống chính là tốt nghĩ đến hắn cũng không để bụng về điểm này thổ mùi tanh. Đem đồ vật lược hào, Diệp Kiều liền nghe bên ngoài có động tĩnh. Nàng quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Tiết tử nghe vậy, đem trên tay đồ vật cho tiểu tố chính mình chạy ra môn đi, không bao lâu liền trở về, nhị thiếu nãi nãi, là đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi đã trở lại. Diệp kiều nghe vậy, liền gật gật đầu chờ đồ vật thu thập không sai biệt lắm liền ôm hốc bảo đi liễu thị sân. Chờ vào cửa, liền nhìn thấy phương thị chính mang theo thạch đầu ở bên trong cùng liễu thị nói chuyện đâu. Phương thị này đi thôn trang nói là bồi kỳ chiêu, bất quá nàng cũng không cần làm sống, hơn nữa thôn trang mặt trên nàng lớn nhất ngày thường quá đến tự tại tiêu giao. Tầm thường ở nhà còn phải vì trong phòng sự tình tính toán, mà ở thôn trang để bụng tình thư lãng, trừ bỏ ăn đó là bồi thạch đầu chơi, nhìn nhưng thật ra so phía trước còn phúc hậu chút. Bất quá mới vừa nghe nói liễu thị khởi hành, nàng liền lôi kéo kỳ chiêu đã trở lại, sợ kém nhỏ tí tẹo mới vừa đến ra liền sớm chạy tới liễu thị trong viện. Hiện giờ nhưng lại mau ăn Tết trong nhà tới rồi cuối năm đều phải cấp các gia phân đồ vật Phương Thị tự nhiên nghĩ đến liễu thị nơi này bán cái hảo quay đầu lại cuối năm cũng có thể nhiều đến chút Nàng còn chuyên môn ôm thạch đầu tới thấu thú, nói nói cười cười đảo cũng tự tài Chờ nghe được thanh âm, Phương Thị quay đầu lại nhìn về phía Diệp Kiều Đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới cười nói Kiều nương tới Mau tới đây ngồi, đây là ta mang về tới trà, mới vừa pha tốt chính nhiệt ấm áp thân mình đi Liễu thị tươi cười ôn hòa, trong lòng lại là lắc đầu. Nhà mình con dâu cả vẫn là như vậy, chính mình làm điểm sự tình gì đều phải nghĩ biện pháp lấy ra tới nói tranh công, luôn là có vẻ không trầm ổn. Bất quá liễu thị nghĩ lại lại tưởng, như vậy cũng tốt ít nhất trong lòng còn nhớ chính mình, này liền so không nhớ cường. Diệp kiểu ôm húc bảo qua đi, ngồi xuống phương thị bên người, ngoan ngoãn mà đối với liễu thị cùng phương thị cười cười. Mà nàng vừa vào cửa tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở húc bảo trên người. Húc bảo sinh đến hảo mặt mày tuy rằng chỉ có 3 tháng đại, nhưng là cặp mắt kia luôn là cơ linh tà hiểu xem, hơi chút một đậu liền cười đó là phá lệ chọc người thiên vị chút mặc cho ai đều vui nhiều nhìn một cái. Chỉ có phương thị ở trộm nhìn Diệp Kiều. Nàng cũng là có hài tử, sinh thạch đầu thời điểm cũng không ăn ít khổ chính là tuy là như vậy đau khổ cũng không có thể làm nàng gầy thượng nhiều ít ngược lại là uống phong đều trường thịt dường như béo lên. Chính là nhà mình nhị đệ muội hoài thai thời điểm chính là mọi chuyện trôi chảy ở cữ làm cũng so thường nhân lâu rồi không ít theo lý thuyết cũng sẽ có chút mập ra chính là hiện giờ nhìn dịp kiểu dáng người yếu điệu vẫn là nho nhỏ một khuôn mặt này thân lưu tiên váy mặc ở trên người nàng đặc biệt đẹp. Cái này làm cho phương thị phá lệ nhụt chí ngầm nhéo nhéo chính mình cánh tay cảm giác co giãn trơn trượt nhưng chính là tròn vo. Giống như so phía trước còn béo điểm nhi Có bên người Diệp Kiều đối lập phương thị nhìn nhìn trước mặt cái đĩa bên trong ngọc đái bánh trong lúc nhất thời cũng không có muôn ăn. Thạch đầu nguyên bản là cầm ngọc đái bánh ăn đến vui vẻ chính là ở Diệp Kiều vào cửa sau, hắn cũng ném trên tay điểm tâm, mắt trông mong nhìn chằm chằm Diệp Kiều nhìn. Chỉ là này một chuyến thạch đầu không phải tưởng gián Diệp Kiều, mà là thăm cổ hướng nàng trong lòng ngực xem trong miệng là nhài, là đệ đệ muốn xem đệ đệ. Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới, bởi vì phía trước liễu thị cẩn thận, vẫn luôn làm nàng ở trong phòng ở cữ, húc bảo liền đi theo nàng đãi ở trong phòng, ước chừng ngồi đầy 45 thiên, rồi sau đó chờ ra ở cữ thiên lại dần dần lạnh chưa từng tới liễu thị nơi này, mãi cho đến lên núi cũng chưa có thể làm húc bảo cùng thạch đầu thấy thượng một mặt. Hiện giờ lại vẫn là bọn họ đầu một chuyến gặp nhau đâu. Đại khái là tiểu hài tử nhất hấp dẫn tiểu hài tử, húc bảo nghe xong thạch đầu thanh âm xem qua đi, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, húc bảo liền nổi lên hứng thú, cười ha hả đi bắt thạch đầu tay. Cũng may liễu thị đã sớm đoán trước tới rồi một màn này, sớm khiến cho người thu thập bên cạnh rừng niệm, đem chậu than thiêu đến vượng vượng, cười nói, buông tha đi thôi, làm cho bọn họ huynh đệ hai cái ghé vào cùng nhau chơi chơi, cũng có thể quen thuộc quen thuộc. Diệp Kiều liền đi theo phương thị đứng dậy, đem húc bảo phóng tới giường tử thượng, mà thạch đầu còn lại là ghé vào trên giường, mắt trông mong nhìn cái này chỉ có thể dẫy ruộ phịch đệ đệ cảm thấy thú vị thực. Thật giống trong ao đầu kia chỉ tiểu rùa đen. Húc bảo không sợ người lạ, hắn xem liền từ hắn xem chỉ lo hự hự phiên mỗi người nhi, từ nằm biến thành nằm bò, lúc này mới cười ha hạ ngẩm đầu, chỉ là không bao lâu tiện tay cánh tay không có sức lực nhi, trực tiếp mặt chiều hạ ghé vào rừng niệm thượng, đảo cũng không khóc chính là dầm gì hai tiếng lại bám giết không tha hướng lên trên ngẩm đầu. Này phiên động tác làm cho một bên liễu thị cùng phương thị liên thanh khen húc bảo có phúc khí chịu nỗ lực hơn nữa càng khen càng lớn gan cái gì chẳng nguyên chi tài oai hùng phi thường, nói đều nói ra. Làm cho tiểu nhân sâm cũng quan sát nhà mình Nhi tử hào một trận tựa hồ tưởng từ cái này thịt đô đô vật nhỏ trên người tìm được một chút ít có thể khảo đến trạng nguyên dấu hiệu. Có hai đứa nhỏ ở trong phòng lập tức có tươi sống kính Nhi, tiếng cười không ngừng. Đúng lúc này có người từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, đối với Lưu Bà Tử nói hai câu. Lưu Bà Tử liền bước nhanh lại đây nói, phu nhân phía trước truyền lời nói Nhi, nói là Diệp Thiếu ra tới còn mang theo người tới. Phân ra sự tình Diệp Kiều tất cả nói cho Liễu Thị cùng kỳ phụ Mà phía trước Diệp Nhị Lang ở trước cửa nháo đến kia một hồi Cũng là cả nhà trên dưới đều rõ ràng Liễu Thị chuyên môn lên tiếng đi xuống Nếu là về sau lại nhìn thấy Diệp Nhị Lang Không cần thông truyền trực tiếp oanh đi ra ngoài đó là Ở kỳ ra có thể vào cửa họ Diệp Thiếu ra Chỉ có một kia đó là Diệp Đại Lang Diệp Bình Nhung Diệp Kiều vừa nghe lời này Liền đứng dậy trên mặt có chút kinh hỉ Ở đâu? Ở phía trước thính chờ đâu? Liễu thị tuy rằng không biết Diệp Bình Nhung rốt cuộc là làm gì đó, chính là nàng nhớ rõ Diệp Bình Nhung có hảo chút thời gian không có tới, phía trước Diệp Kiều Sinh Húc bảo, làm trăng tròn rượu đều không thấy Diệp Bình Nhung tới cửa, đồ vật nhưng thật ra đưa không ít nghĩ đến là có việc trì hoãn. Hiện giờ nghe hắn tới, Liễu thị liền cười nói, ngươi thả đi thôi, huynh muội hai cái lâu như vậy không gặp cũng nên trò chuyện yên tâm, Húc bảo cùng thạch đầu chính nóng hổi, nếu là hắn tưởng ngươi ta lại sai người đi tìm ngươi. Phương thị cũng đi theo gật đầu. Để mỗi người chạy nhanh đi, này hai đứa nhỏ mới vừa gặp mặt chính mới mẻ, thả phân không khai đâu. Diệp Kiều biết các nàng là hảo ý, liền cười hành lễ cáo từ, một đường theo đúng khuôn phép ra liễu thị sân, mới vừa vừa ra xa nhà, liền đem trên tay cầm lò sưởi tay đưa cho tiểu tố, dẫn theo váy, phương tiện chính mình có thể đi được mau chút. Nếu nói nàng cùng Diệp Bình Nhung cảm tình kỳ thật xa không có đối đãi kỳ vân như vậy khắc sâu hòa thân hậu, chính là tiểu nhân sâm trong lòng nhớ kỹ Diệp Bình Nhung đối nàng hảo cái này đại ca vì chính mình làm được hết thảy nàng cũng liền thời thời khắc khắc nhớ. Kịp thời mạnh thị cùng kỳ vân đều nói hắn không có việc gì, chính là tiểu nhân sâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nhìn ra một ít manh mối. Bọn họ không nói, nàng liền không hỏi chính là trong lòng vẫn là nhớ. Hiện giờ nghe được Diệp Bình Nhung trở về, Diệp Kiều tự nhiên là tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn. Chính là chờ tới rồi sảnh ngoài, vừa vào cửa, đầu một cái nhìn thấy lại không phải Diệp Bình Nhung, mà là một cái đứng ở nơi đó ngẩm đầu nhìn trên tường tranh chữ nữ tử. Quần áo gấm vóc châu thoa ngọc bội, chỉ là nhìn bóng dáng liền cảm thấy nói không nên lời quý khí. Mà nàng đưa lưng về phía Diệp Kiều, cũng không có nhìn thấy Diệp Kiều vào cửa chỉ thấy hoa phục nữ thử quay đầu liền kéo lại Diệp Bình nhung tay, đối với nam nhân nói, đại lang ta muội nguội như thế nào còn không có tới. Một bên Diệp Bình Nhung nghe vậy, lực chung trà thần sắc có chút bất đắc sĩ, không cần tổng nói ta ta, điện hạ, đó là thuộc hạ muội muội không phải ngươi, lại nói thuộc hạ chỉ là phụng mạnh thừa tướng mệnh lệnh bảo hộ điện hạ an toàn, cũng không mặt khác dô cụ ý tưởng đột nhiên thanh âm một đốn, Diệp Bình Nhung nhìn thấy đỡ không cửa nhìn bọn họ Diệp Kiều. Hắn lập tức đứng dậy, trên mặt là ước chế không được kích động. Đại để là sống chết trước mắt đi qua một chuyến, hiện giờ có thể toàn thân toàn ảnh trở về còn có thể nhìn thấy trong lòng nhớ mọi từ, Diệp Bình Nhung tự nhiên là kích động đến khó có thể tự mình. Diệp Kiều lại không có lập tức tiến lên, mà là trước trên dưới đánh giá hắn một phen, xác định Diệp Bình Nhung vô bệnh vô tai lúc này mới yên tâm. Rồi sau đó Diệp Kiều vẫn như cũ không có quá khứ Mà là tò mò nhìn nhìn Diệp Bình Nhung Lại cùng cái kia xoay người nhìn qua hoa phục nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái Chớp chớp mắt cuối cùng tiểu nhân xâm đôi mắt dừng hình ảnh ở hai người dao nắm trên tay Tướng công nói qua Nam nữ chi gian chỉ có thân nhân hoặc là phu thê mới có thể như vậy nắm chặt xuống tay Đại ca thân nhân giống như liền thừa chính mình này một cái Kia nhà mình đại ca đây là ra cửa một chuyến mang theo tàu tử trở về